hai 320. Toàn thơi. Ta vậy thì có. hai 320. Toàn thơi. Ta vậy thì có. khẩn linh thẳng, đến. Lâm Tu nâng tay lên ngoác ngoác. Nhất thời khí tức lưu truyền. Thạch thiếu kiên nhất thời bị trói càng chặt hơn, giống như bánh đu bình thường, chạy như bay hướng về Lâm Tu. Người một chết. Thạch kiên trong mắt ánh lửa nhảy lên, gầm lên một tiếng. hơi thở bá đạo, trong ngáy mắt che ngập bầu trời. Giống như đạn pháo bình thường, điên cùng truy đuổi thạch thiếu kiên bóng người. Keng. Keng. Keng. lanh lành thanh âm, đột nhiên văng lên. Chỉ thấy một đạo lục lạc lượn vòng với trong trời cao. Nhất thời, ký môn pháp trận sáng lên. Thần bí thâm thủy khí rót vào vào trong đó, lập loè ánh sáng chói mắt lượng. "Cho mèo, phá cho ta." Thạch Kiên gầm lên một tiếng. Khí tức ngưng tụ, giống như lưới dao sắc, đâm thẳng tới. Lưu Sung Tam Thanh Linh, ký môn định số. Lâm Tu vung lên khoẻ miệng, kiếm chỉ về phía trước nhẹ chút. Lưu Sung Tam Thanh Linh nhất thời chập trần lên, thần bí thâm thủy khí lần thứ hai tăng vọt. dường như một tòa núi cao ngăn ở trước mặt. "Vậy, không bố rung động chợt trợn, động lên hỗn độn đỉnh đứng thành. Làm sao có khả năng thạch kiên trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng chỉ cảm thấy giật mình trong lòng trước mắt lục lạc pháp khí dĩ nhiên hoàn mỹ đỡ chính mình một đòn hỏng rồi thạch thiếu kiên gặp nguy hiểm cha cha thạch thiếu kiên miệng phù lục bóc ra nhất thời kêu lên sợ hãi nhưng lại chỉ cảm thấy gãy căng thẳng lạnh cả người lên gọi ta làm gì lâm tu ngắt lấy thạch thiếu kiên niết miệng nở nụ cười không được không được thạch thiếu kiên trợn tròn cắp mắt sắc mặt cực kỳ trăng xám trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thân thể không tự giác chập trở lên dường như thấy quỷ bình thường từ đáy lòng hiện ra sợ hai nhung lai chi cam thay gay cang thang lanh ca nguoi len goi ta lam gi lam tu ngat lay thach thieu kien nén mieng no nu cuoi khong đuoc khong đuoc thach thieu kien tron tron cap giác trước mắt lâm tu gần giống như sát thần lâm tu ngươi dám to gan thương ta kiên nhi nửa điểm ta xin thể các ngươi thầy trò bốn người đều không sống nổi thạch kiên trong nháy mắt chạy như bay hướng về lâm tu giận dữ không thôi a tu hướng về ta này đến cựu thúc trong lòng thầm tiêu không tốt vội vã toàn lực nhằm phía lâm tu nơi đem thạch kiên treo đến nổi giận làm sao cũng không tính tin tức tốt cái tên này phát điên lên liên trường môn đều muốn thoái nhượng nửa phần thạch kiên nói không phải là chuyện cân lão đông tây hù dọa ai đó lâm tu nghe vậy chân mày cao lại cười gần lên căn bản không nghe cựu thúc lời nói tự đứng ở tại chỗ bóp lấy thạch thiếu kiên trái lại tăng thêm khí lực thạch thiếu kiên nhất thời kêu dây lên chỉ cảm thấy cái cổ đều muốn đứt đoạn mất bình thường đau đớn kịch liệt từ nơi cổ bắt đầu trải rộng toàn thân a cha cứu cứu ta thạch thiếu kiên trong nháy mắt mặt đỏ lên cả người run như đều run cầm cập không tự giác dĩ nhiên sợ đến đi đái đi ra thạch thiếu kiên ngươi có thể cho ngươi cha ra hết dành tiếng a lâm thu trên mặt mang theo trào phúng cố ý bắt đầu cười lớn lâm tu ta hôm nay phải giết ngươi thạch kiên nổi giận thanh âm nối liền trời đất nhất thời khí thức kinh khủng mang theo lôi đình trải rộng toàn bộ bầu trời minh họa chú cựu thúc mắt thấy lâm tu không động đậy căn bản không kịp tiến lên vội vã đem chuẩn bị kỹ càng phụ lục lập tức thôi thúc lên bốn phía không khí nhất thời ấm lên lửa cháy hừng hực thiêu đốt phóng lên trời ẩm kinh người bạo phá nổ vang chỉ thấy con đường lôi đỉnh còn không ngưng tụ cũng đã đập diệt cái kia ngập trời lệ diễm minh họa chú thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn triển khai cũng đã vô ảnh vô tung Cút cho ta thạch kiên gầm lên một tiếng nổ vang lôi đỉnh trong khoảnh khắc giống như roi dài quen về phía cựu thúc đúng một tiếng ác liệt lôi đỉnh cựu thúc lo lăng cứu lâm Tu căn bản chưa kịp lần thứ hai triển khai đạo thuật giờ khác này căn bản là không có cách chống đỡ chỉ có thể toàn lực sau này lui nhanh cái kia ác liệt lôi đỉnh nhưng như cũng chạy như bay ở trước người ẩm một tiếng bạo phá cựu thúc rên lên một tiếng bay ngược ra ngoài sư phó ngươi không sao chứ lâm tu ánh mắt loe lên vội vã mang theo thạch thiếu kiên chạy như bay chỉ thấy cựu thúc ngã xuống đất một cái cá chép nhảy lật lên thân đến khoe miệng tràn ra một vệt máu sắc mặt cũng trắng sáng một chút nhất thời hỏa khí dâng lên ta không có chuyện gì cẩn thận thạch kiên cựu thúc nhanh chóng lau khô khỏe miếng huyết sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị biết mình mới vừa đột phá địa sư cựu trọng tiền khẳng định không bằng địa sư cựu trọng tiền đỉnh cao nhiều năm thạch kiên nhưng lại làm sao cũng không nghĩ đến đồng nhất cái cảnh giới dĩ nhiên trên lệch nhiều như thế toàn lực triển khai minh họa chú dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh tan đều phải chết lâm tu ta muốn nhường ngươi tận mắt sư phụ ngươi chết như thế nào ở trong tay ta thạch kiên trong mắt nhảy lên hung quang giận dữ không thôi dám chối ta kiên nhi ta liền muốn nhường ngươi trả giá thật lớn nhường ngươi gấp 10 gấp trăm lần địa thống khổ lao đông tây lời này trả lại ngươi lâm tu ánh mắt sắp bén trong mắt sát ý nhảy nhót nhìn thấy sư phó bị thương dĩ nhiên không có nửa điểm chơi đùa chi tâm có chỉ là phấn nộ dám động ta sư phụ ta quả nguyên là thiên vương lão tử cũng phải cho ta bỏ chỉ bằng ngươi vội vàng đem kiên nhi dao ra đây ta còn có thể lưu các ngươi cái toàn thây thạch kiên kiếm chỉ dựng đứng đầy trời lôi đình nhảy nhót giống như hàng trăm hàng ngàn vệt lưỡi dao sắc trên không trung nhắm ngay lâm tu cùng kiểu thúc mắt nhìn chằm chằm toàn thây ta trước tiên đưa ngươi một bộ lâm tu sắc mặt bình tĩnh cực kỳ hờ hững ngắt lấy thạch thiếu kiên tay hơi dương lên Thạch thiếu kiên nhất thời bị nâng ở giữa không trung, làm, làm gì? Thạch thiếu kiên chỉ cảm thấy một trận huyền không cảm, sau một khắc thân thể kịch liệt đau đớn lên, thật giống có cái gì khí tức ở rót vào trong cơ thể, giống như bạch trảo não tâm. Nhất thời đại hãn như mưa, kêu lên thê lương thảm thiết lên. Kiên nhi, Thạch kiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chật giận dữ không thôi, gầm hết lên, Lâm Tu, ta tất đem ngươi lột da chóc thịt. Vừa dứt lời, Thạch kiên đang muốn ra tay, đung nhiên ngốc trụ, con mắt trợn lên xem trung đồng, nó ở tại chỗ, toàn thấy cẩm. Lâm Tu âm thanh vang lên, ngón tay kinh động. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh ầm ầm tiếng vang động. Thạch Thiếu Kiên thậm chí chưa kịp hô lên thành, trợn tròn hai mắt, nhếch to miệng, vẻ mặt dại ra. Nghiêng đầu, trong nháy mắt không còn khí tức. Trong không khí tràn ngập tính mịch. Liên Lâm Tu bên cạnh cửu thúc, cũng là trong lòng run lên, khởi sướng lăng. Giết, giết. A Tu thật đem Thạch Thiếu Kiên giết. Xuỵt. Giống như vứt như chó chết, Thạch Thiếu Kiên trầm trọng sủi lơ thi thể, bị còn đang trên đất. Lâm Tu mặt như bình hồ, nhìn phía Thạch Kiên lạnh lùng nói, cái kế tiếp là ngươi. Rắc rưởi. Rắc rưởi. Rắc rưởi. Thạch Kiên con người bỗng nhiên co rút lại, tran mạnh liệt phong to nội giận thanh âm trên không trung rung động, khủng bố ba đạo khí bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài chút xuống. Chỉ thấy thạch kiên phía sau mộ bắt đầu rung động, cuộn cuộn lạc thạch bị chấn động đến mức khuấy động. Lơ lửng ở trên bầu trời con đường lôi đỉnh bắt đầu điên cuồng sao động. A tu, mau lui lại. tiểu thúc ánh mắt lấp lóe kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ cảm thấy cảm thấy khí tức trong người bắt đầu hỗn loạn, khủng bố cảm giác từ đáy lòng nhắm đầu sung. Trước mắt đạo thuật, may mắn gặp một lần, chắc chắn sẽ không sai. Đây là thạch kiên thành danh đạo thuật. Năm đó chính là dựa vào này chấn động đá môn, một chiêu chém liên tục giết ba vị bạch hung một lần đặt vững thiên sư bên dưới người số một danh hiệu quyết không thể đụng nhau thạch kiên thật phát điên lùi ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải chết thạch kiên cười gần lên trong mắt sát ý nồng nặc lạnh giọng quất lên vạn cân sấm dậy chương 321. lôi pháp ta cũng sẽ chương 321. lôi pháp ta cũng sẽ nổ vang lôi đình quán triệt thiên địa thậm chí còn không bắt đầu ngưng tụ khí tức kinh khủng dĩ nhiên tràn ngập một phía chỉ nghe phía sau vang lên tiếng kêu đau đớn núp ở phía sau mới văn tài cùng thu sinh giờ khác này sủi lơ trong đất thân thể run dày lên thân hình hơi phát trướng, dường như cũng bị sao động tiếng sâm khí làm nổ liền ngay cả cựu thúc giờ khác này đều theo bản năng liên tục sau này chật lui chỉ cảm thấy cảm thấy khí tức trong người vô cùng hôn loạn lên sư phó trước tiên mang văn tài thu sinh đi lâm tu sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói a tu không được phải đi cũng là ngươi đi cựu thúc sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhưng không chút do dự hô thời điểm như thế này nếu như nhất định phải có người lưu lại lời nói cái tiêu nhất định là chính mình làm sao có khả năng để a tu lưu lại chịu chết thuồng phí sư phó tin tưởng ta lâm tu quay đầu nhìn về phía kiểu thúc ánh mắt cực kỳ kiên định thúc giục lên này kiểu thúc lông mày nhũ chặt, còn chưa kịp đáp lại cái kia nổ vang lôi đình dĩ nhiên xúc động không khí quay về to lớn xung lực trong nháy mắt đem kiểu thúc bạo đẩy lên văn tài cùng thu sinh bên cạnh chỉ thấy lâm tu đứng ở cái kia đầy trời lôi đình bên dưới không có lùi bước nửa bước sư phó làm sao bây giờ văn tài trên đất rên, ánh mắt lại nhìn phía trước lâm tu trong mắt tất cả đều là lo lắng liền nghe đại sư huynh sư phó đại sư huynh lúc nào cậy mạnh quá thu sinh trong mắt đồng dạng là lo lắng nhưng như chặt đinh chém xác hỏi được rồi đừng cản trở, cửu thúc cắn răng, nhất thời mạnh mẽ chống đỡ được trong cơ thể khí tức hỗn loạn, vội vã mang theo văn tài cùng tu sinh, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn, một cái đều đi không được, thạch kiên trên mặt tất cả đều là cuồng ngạo cùng phẫn nộ, trong mắt lấp lóe hung quang, cái kia đầy trời lôi đỉnh, thật giống là cuồng phong mưa rào bình thường, điên cuồng bắn tới, không được, Càng không chấn, cửu thúc trong lòng run lên, vội vã thôi thúc khí tức, có thể chống đỡ được trong cơ thể hỗn loạn, dĩ nhiên hao hết khí lực, khí tức mới vừa ngưng tụ lại đến, can không chấn còn không thành hình, liền rất sớm tiêu tan, hung mãnh lôi đỉnh dĩ nhiên bạo vọt tới cửu thúc trước người xong xuôi văn tài trận mắt mất mồm nhìn chói mắt lôi đỉnh kêu dây lên vinh một tiếng leng keng chỉ thấy ngũ hành trạm phép kiếm lơ lửng ở ba người trước người khí tức lưu chuyển mạnh mẽ chặn lại rồi lôi đỉnh xung kích thạch kiên đối thủ của ngươi là ta lâm tu hơi vung lên mặt chậm rãi đi về phía trước bước chậm với lôi đình bên trong như vào chỗ không người ồn ào ồn ào cho tá bạo thạch kiên mắt thấy tấn công bị lâm tu ngăn lại nhất thời nổi trận lôi đình khí thức kinh khủng chấn động ra đến đầy trời lôi đình rốt cục ngưng tụ xong kết cuốn lên từng trận cuồng phong dường như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, điên cuồng xâm lược toàn bộ mồ, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. lên, lâm Thu thở nhẹ khẩu khí, cổ tay run rẩy, chỉ thấy một đạo tam thanh phủ trôi nổi mà ra. sau đó nói đạo tam thanh phủ trôi nổi với bốn phía, sắp xếp thành hình, con đường thâm thủy ánh sáng lấp lóe, hòa lẫn, chỉ thấy cái kia giống như mưa to gió lớn giống như lôi đỉnh, dĩ nhiên bông nhiên đỉnh trễ rất nhiều, không đúng. thạch kiên ánh mắt lóe lên, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó làm được? đây là lôi nguyên tố khí uy thế, tuyệt đối không thể. tâm thương đạo sĩ dẫn lôi đều là mượn dùng đạo pháp sức mạnh gặp gỡ chân chính lôi nguyên tố khí mới phải xuất hiện tình huống như thế liền giống với chính mình dùng lôi pháp đối phó lâm cựu ngũ lôi chú có thể đồng dạng là lôi nguyên tố người trưởng khống lâm tu dĩ nhiên có thể áp chế chính mình lôi nguyên tố khí vậy thì giải thích lâm tu lôi pháp hơn mình xa sao có thể có chuyện đó sấm xét pháp vương bị lôi pháp đánh tan hình ảnh này nên rất dễ nhìn lâm tu vung lên khoe miệng kiếm chỉ nhẹ chút lạnh nhạt nói dứt tiếng đầy trời tam thanh phụ vỡ vụn con đường kinh người ánh chớp nhẹ nhót Không phải ra bên ngoài chút xuống, mà là điên cuồng hội tụ với Lâm Tu bốn phía lượn vòng. Thượng Viên một quả cầu xét ngung tụ, đùng đùng nổ vang không ngừng, cực kỳ nồng nặc sao động lôi nguyên tố khí bình địa mà lên, dường như một bước thiên nhiên lôi tưởng ngăn cách Thạch Kiên tấn công phạm vi. Tiểu tử, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi lôi pháp đến trình độ nào. Vạn cân sớm dậy phá cho ta. Thạch Kiên trong mắt nhảy lên hung quang, phẫn nộ rít gào mà lên, bá đạo khí rót vào trong đó, vạn ngàn lôi đỉnh dường như mưa to, lần thứ hai tập kích mà lên, khác nhau xa so với trước cường hán mấy lần không ngừng cũng không còn phân tán công kích các nơi, mà là ngưng tụ rơi vào xa xa Lâm Tu. Chỉ thấy Lâm Tu đứng ở tại chỗ, không nhúc đích. Tuy ý cái kia nổ vang lôi đỉnh, xông thẳng mặt mà đến. A Tu, Cửu Thúc mới vừa đi ra ngoài mấy chục mét, lập tức dừng bước. Nhìn xa xa dị tượng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Xong xuôi, liền không nên để A Tu lưu lại. Làm sao có khả năng là thạch kiến đối thủ? A Tu còn quá trẻ tuổi. Đang muốn, Đống nhiên bên cạnh văn tài cùng thu sinh kinh ngạc tốt lên lên. Cửu Thúc sững sờ, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cái kia tập kích bao phủ Lâm Tu khủng bố lôi đỉnh chậm bắt đầu lờ mờ, chậm rãi ngừng lại. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, kinh người vụ nổ liên tiếp. Chỉ thấy vờn quanh Lâm Tu con đường quả cầu xét tham lam mà thôn phệ tập kích mà đến lôi đỉnh. Nhất thời, con đường quả cầu xét hình thể bùng lên. Chậm, điên cuồng tụ tập với Lâm Tu đầu ngón tay. Con đường quả cầu xét hội tụ, ngưng tụ một nơi, nhất thời giống như bánh xe to bằng. Sau một khắc, nhưng điên cuồng co rút lại. Hầu như muốn không phát hiện được sự tồn tại của nó. Không đúng, A Tu điên rồi. Cựu thúc mắt thấy Lâm Tu không có chuyện gì, nhưng căn bản không cao hứng nổi, chỉ cảm thấy trong lòng tình thịch kinh hoàng không ngừng a tu mạnh mẽ dùng lôi pháp hấp thu thời gian lôi nguyên tố khí thì thôi hiện tại cái này con đường quả cầu xét dĩ nhiên bành trướng đến cực hạn dường như từng viên một đang muốn làm nổ mìn có thể a tu một mực chính là vào lúc này hậu đem sở hữu quả cầu xét điên cuồng đẻ ép tinh luyện mài điều này cần chính là cực kỳ biến thái sức khống chế căn bản không thể hoàn thành cái con này muốn một cái sai lầm sở hữu quả cầu xét đều sẽ trong nháy mắt bị làm nổ nay đã không chỉ là thực lực vấn đề còn muốn có một viên tuyệt đối trái tim dũng cảm đây là nắm mệnh đang đùa a. tiểu tử ngươi thực sự là ngớ ngẩn thạch kiên khinh bị ra mặt cười gần lên nhưng không có nửa phần đình trệ, bàn tay lớn vung một cái. Cái kia khủng bố Lôi đỉnh, lần thứ hai trải rộng tiên địa, tập kích hướng về Lâm Tu. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc ba lạng dây sau, kiếm chỉ nhẹ dương, lạnh nhạt nói: "Lôi minh của chú." Chương 322: Tiếng xâm kiếm. Quán triệt tiên địa Lôi đỉnh. Chương 322: Tiếng xâm kiếm. Quán triệt tiên địa Lôi đỉnh. "Chết đi cho ta." Thạch Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức điên cuồng tập kích. Lâm Tu bình thản âm thanh, nghe vào thái độ bên trong, lại như là dị ngôn. Không người nào có thể ngăn trở ta vạn cân sóng dậy, có chỉ là hủy diệt. Và anh, Khủng bố bạo phá liên tiếp nổ vang mà lên lâm thu lơ lửng ở trung tâm nơi đã sớm bị bụi mù che lợi bóng người đại sư huynh văn tài nét to miệng nhìn phương xa bụi mù kêu dây lên đại sư huynh thất bại thu sinh sắc mặt trắng bệnh ngốc ở tại chỗ thậm chí nhớ không nổi chính mình muốn chạy trốn chỉ là chỉ ngây ngốc đờ ra trái tim bị nấm bình thường đi đi mau cựu thúc nhìn phía thạch kiên trong mắt tất cả đều là sát ý phẫn nộ tình tràn ngập bản thân nhưng vô cùng bình tĩnh trước còn do dự có muốn hay không chạy trốn có thể hiện tại nhưng cực kỳ kiên định phải đi nhất định phải đảo tẩu bằng không chết ở chỗ này, tất cả đều xong xuôi, vẫn chưa thể chết, nhất định phải sống tạm, sau khi báo thủ cho A Tu. Thạch Yên, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta Lâm Cửu không giết ngươi Thạch Yên, thể không là người. Sư phó, ngươi. Văn Tài trừng mắt kiu thúc, lần đầu dám cùng sư phó hò hét. Thời điểm như thế này, sư phó dĩ nhiên nghĩ chạy trốn. Đừng nói nhảm, đi. Kiu thúc đột nhiên hơi vung tay, gào thét lên. Lưu chuyển tập kích, mạnh mẽ lôi Văn Tài cùng thu sinh, sau này điền cuộn thoát đi. Có thể ba người thân thể mới vừa lay động. Nhất thời cứng đờ chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ tinh khiết lôi nguyên tố khí hiện lên mà lên. Vụ, không khí kịch liệt rung động. Con đường lôi nguyên tố khí đụng nhau, gây nên liên tiếp bạo phá. Chỉ thấy toàn bộ lôi đỉnh, hải, trung tâm lóe lên kinh người ánh sáng. Một tia sét giống như trường thường, điên cuồng ra bên ngoài chút xuống. Bốn phía sao động lôi đỉnh, dường như chưa từng tồn tại bình thường, trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cực quang giống như lôi đỉnh, phá tan tầng tầng trở ngại. Giống như phi tiến bay nhanh, thôn vệ thạch kiên mà đi. Đại sư huynh. Đại sư huynh không có chuyện gì. Văn Tài đầy mặt kinh hỉ, bắt đầu kêu gào. Đại sư Minh lôi pháp, dĩ nhiên so với Thạch Kiên còn lợi hại hơn. Thu Sinh đầy mặt không thể tin tưởng, nhìn chòng chọc vào phía trước, chỉ thấy lôi đỉnh cực quang nơi đi qua nơi, sở hữu bạo ngược tập kích lôi đỉnh, lần thứ hai bị hóa giải. Không nhìn lầm, Đại sư Minh một người độc đứng đầy trời lôi đỉnh bên trong, nhưng không mất một sợi tóc. Không đúng, thua. Cựu thúc cao mày, chỉ thấy Thạch Kiên trước người một đạo thâm thủy ánh sáng lấp lóe, không khỏi giật mình trong lòng. Hoàng rồi, với anh. Dĩ nhiên bạo phá nổ vang, Lôi Minh cực chú từ lâu vọt tới Thạch Kiên trước mặt, bình. Lan lảnh lên ken tiếng nổ vang loi minh cuc chu tu lau vot toi thach kien truoc mat binh lanh len ken tieng no vang chỉ thấy cái kia lôi đình cực quang dường như va đầu vào trên vách tường cũng không còn cách nào đột phá nửa phần chém thạch kiên cười gần lên kiếm chỉ nhẹ súy một cái chạm trổ lôi đình hoa văn kiếm gỗ đạo hơi rung động sau một khắc chém xuống một kiếm cực quang giống như lôi đình trong nháy mắt từ trung tâm nơi bị cắt ra hóa thành hai đạo sao động lôi đình xung kích hướng về thạch kiên hai bên bay vút qua nhưng không có thương tổn được thạch kiên nửa phần chuyện này làm sao sẽ chứ văn tài trên mặt mang theo không rõ ngóc nhìn cái kia nơi cực xa thạch kiên a tu là tiếng sấm kiếm tư phẩm điệu giai thượng phẩm pháp khí. Đối với lôi pháp tăng cường là có 1.02, ngươi phải cẩn thận." Cửu thuốc sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị ở, chỉ cảm thấy hô hấp đều loạn nửa nhịp. Tiếng sấm kiếm chính là Thạch Tiên cực kỳ dựa vào pháp khí. Thiên sư bên dưới người số một danh hiệu, ít nhất có 6 phần 10 xuất phát từ cái này pháp khí. "Sư phó, tin tưởng đại sư mình chúng ta đi." Thu Sinh hiếm thấy đầu góc tỉnh táo một lúc, nhìn thấy Lâm Tu không sau đó, lập tức trở về qua thần đến. Liên Thanh Thúc Thúc hai người rời đi. Đến loại này cấp bậc đấu tranh, đừng nói là giải quyết, chính là muốn ở lại chỗ cũ, lao lực toàn lực cũng khó có thể biện pháp. Đi, cựu thúc ánh mắt sắc bén, gầm lên một tiếng. trận dẫn văn tài cùng tu sinh, ra bên ngoài toàn lực chạy trốn. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi lôi pháp. Có thể hiện tại ngươi nên làm gì ứng đối?" Thạch Kiên giờ khắc này trong mắt nơi nào còn có cựu thúc ba người, mắt sáng như nước, nhìn chòng chọc vào Lôi Đình bên trong Lâm Tu. Giờ khắc này dùng kinh ngạc đã không cách nào hình dung. Chính mình đang không có pháp khí tăng cường bên dưới, đuoc nhin đòn toàn lực lại bị Lâm Tu cản lại. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Rất đơn giản, đưa ngươi xuống địa ngục, cùng ngươi cái kia rác rưởi nhị tử gặp lại." Lâm Tu vung lên khóe miệng, nhưng trong lòng đồng dạng là kinh ngạc vô cùng chính mình đại viên mãn lôi pháp dĩ nhiên chỉ có điều là bước ra thạch kiên pháp khí này không phải là tin tức tốt gì Bạch. một đạo tật phong gào thét chỉ thấy thạch kiên nâng tay lên nắm lấy tiếng sâm kiếm đi xuống vừa bổ. nhất thời lôi đình như linh xà bình thường đến thẳng lâm tu lôi quang thánh nguyên chú lâm tu hừ lạnh một tiếng tam thanh phủ sáng lên lôi đình tập kết ở trước người sau một khắc điên cuồng bạo phá lên thật là cường hãn lâm tu bị lực xung kích cực lớn xung kích đến bay ngược ra ngoài tuy rằng không có bất kỳ tổn thương gì nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc nay tiếng sấm kiếm đối với thạch kiên tới nói quả thực là hoàn mỹ phù hợp tăng cường sau khi khí tức nghiễm nhiên là biến chất xuống địa ngục chính là ngươi thạch thiếu kiên vung lên mặt đầy mặt kiệt ngạo ngưng cuồng cười gắn lên đạo kia đạo ác liệt lôi đình giống như có ý thức một khác liên tục truy đổi bạo nhằm phía bay ngược ra ngoài lâm tu chỉ thấy lôi đình trong khoảnh khắc xuyên qua lâm tu thân thể thành không đúng thạch kiên mới vừa phun ra chữ thứ nhất lập tức cảm giác không đúng vội vã thôi thúc khí tức năng lực nhận biết tăng vọt, điên cuồng cảm thụ bốn phía khí tức biến hóa vụ thần bí thâm thúy ẩm mà lên Ký môn pháp trận bao phủ toàn bộ mồ, chỉ thấy cái kia bị xuyên qua thân thể, giống như trong nước hình chiếu tiêu tan. Quả nhiên, tiểu tử ngươi chính là con cá trạch chỉ có thể trốn. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, nói ánh mắt lấp lóe. Trong tay tiếng sâm kiếm bỗng nhiên rung động, đột nhiên quay người lại, một cái lôi đỉnh quét ngang bộc phát ra, khí tức kinh khủng nhất thời tập kích mà đi. Chỉ nghe Lâm Tu tiếng kinh hô vang lên, hiện lên ở Thạch Kiên phía sau thân thể, điên cuồng rút lui, lao đông tây, cảm giác còn rất nhạy cảm. Lâm Tu thân hình ổn định sau, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, nhưng trong lòng hiện lên cơn sóng, thán phục không ngừng ở chính mình loạn kim thác bên trong, này vẫn là lần thứ nhất bị nhận biết vị trí. Thạch Kiên lão già này, quá cường hãn. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mờ ám đều là hướng công. Thạch Kiên hơi vung lên mặt, trên mặt mang theo kiệt ngạo cùng xem thường. Thiên tài thì lại làm sao? Yêu nghiệt có như thế nào? ở ta Thạch Kiên trước mặt là hổ ngươi đến bò, là long, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn mà của lại. Có điều là tên rác rưởi địa sư tầng sáu thôi, cái kia xác thực, cảm tạ khích lệ. Lâm tu nét miệng nở nụ cười, ánh mắt nhưng trong nháy mắt sắc bén. Con đường khí tức lưu chuyển mà lên, chờ ngưng tụ khí tức, mệnh đều không rồi thạch kiên cười giận dữ một tiếng trong tay tiếng sấm kiếm vung vẩy nhất thời con đường lôi đình đi vòng vẹo che ngập bầu trời bạo nhằm phía lâm tu căn bản không cho bất kỳ thôi thúc đạo thuật thời gian cùng cơ hội ta chạy còn không được sao chỉ thấy mới vừa khí tức mãnh liệt lâm tu trong nháy mắt khí tức toàn tán thân hình lấp lóe liên tục tránh né lên thật là một buồn cười rát rưởi ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn mấy lần thạch kiên khinh bị ra mặt vung vẩy tiếng sấm kiếm lần thứ hai mang theo lôi đình ngươi phế vật này tốc độ xác thực nhanh đến mức hủ dọa có thể nhanh hơn nữa đạo sĩ cũng không đổi kịp ta lôi đình giết cho ta! bá bá bốn vương tám hướng vô số lôi đỉnh lấp lóe giống như lấy thiên địa vì là cực hạn lôi đỉnh lao tủ, điên cuồng bao phủ hướng về lâm tu trong chớp mắt liền phong tỏa sở hữu chạy trốn phương hướng ta hứng thú lâm tu liên tục tránh né vô số đạo lôi đỉnh hầu như từ mặt bên sẽ qua mạo hiểm vô cùng kết thúc thạch kiên khuôn mặt lạnh lùng thở nhẹ khẩu khí tiếng sâm kiếm tăng lên mà lên phong tỏa ngăn cản sở hữu đường đi lôi đỉnh sao động lên bốn vương tám hướng cùng đánh về phía lâm tu khủng bố hơi thở bá đạo quan triệt thiên địa không thể trốn đi đâu được không thể tránh khỏi Chương 323. Quảng Tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Chương 323. Quảng Tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Không sai, kết thúc. Tiếng cười lạnh vang lên. Không hai giây, chỉ thấy cái kia bạo nhằm phía Lâm Tu Lôi đỉnh, lần thứ hai tiêu tan, thậm chí khác nhau xa so với trước muốn tiêu tan càng nhanh hơn. Làm sao sẽ? Thạch Kiên trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Nguyên bản liền đoán được Lâm Tu còn có biện pháp, có thể làm sao cũng không nghĩ nhiều đến, đang vang rền kiếm ra chỉ dưới, lôi pháp đã sớm so với vừa nãy cường hãn mấy lần không ngừng, lại bị đánh tan đến càng đơn giản sao có thể có chuyện đó vụ kịch liệt khí tức rung động mà lên chỉ thấy sở hữu cuốn quanh lâm tu bốn phía lôi đình hết mức tiêu tan Chật. con đường kim quang bắt đầu lòng lánh cực kỳ thánh khiết sắc bén khí tức bao phủ từ phương uy nghiêm vô cùng cảm giác trải rộng trái tim tất cả mọi người môn kim nguyên tố khí ngươi là song nguyên tố người trường khống thạch kiên ánh mắt lói lên kinh ngạc thốt lên lên này có thể chưa bao giờ ở mao sơn bên trong nghe nói qua có thể phá tan chính mình lôi đình lâm tu kim nguyên tố khí e sợ cũng tu luyện đến đại thành cái tên này thực sự là mươi phần yêu nghiệt nhất định phải chém giết ở đây bằng không giả lấy thời gian thật muốn trưởng thành đến khiến người ta hoảng sợ mức độ thiên điệu huyền tông vạn khí bản căn quảng tu ước kiếp chúng ta thần thông vạn thần triều lễ sai khiến lôi đỉnh động tuệ giao triệt vũ khí đằng đằng pháp quyết thanh âm giống van than chieu le sai khien loi đinh đong tue giao triet hồng trung minh lượng cái gì thạch kiên như bị xét đánh chỉ cảm thấy đầu nổ vang trước mắt lâm tu dĩ nhiên mới bắt đầu lên pháp quyết là cá nhân đều biết đạo thuật ở lên pháp quyết thời điểm có điều làm mới vừa để khí căn bản liền hoàn chỉnh đạo thuật một phần phần10 vi lực đều không phát huy ra được nhưng dù là như vậy lâm tu mới vừa ngưng tụ còn chưa thành hình kim nguyên tô khí dĩ nhiên dĩ nhiên đem mình lôi phát phá sao có thể có chuyện đó chính là thiên sư đến rồi cũng tuyệt đối không làm nổi chuyện như vậy vụ con đường kim quang giống như cực chú cắt phá trời cao uy nghiêm vạn phần khí thức bắt đầu bao phủ toàn bộ mổ vạn vật bị ánh sáng soi sáng sáng sủa như ban ngày không được thạch kiên trong mắt bỏ qua một tia hoảng sợ không khỏi trong lòng căng thẳng lại tiếp tục như thế tùy ý lâm tu triển khai e sợ thật muốn hủy diệt đi thạch kiên gầm lên một tiếng trong tay tiếng sấm kiếm lơ lửng ở giữa không trung khí tức lưu truyền cực kỳ bá đạo lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ điên cuồng bạo nhằm phía lâm tu vu con đường vầng sáng bắt đầu ra bên ngoài chập trùng như sóng biển chập trùng chỉ thấy cái kia bá đạo vô cùng lôi đỉnh trong nháy mắt ngoan ngoãn như mẹo con sau một khắc tiêu tan không còn thấy bóng dáng tâm hơi chuyện này thật kiên con ngươi chuyen nay thach kien nhiên co rút lại trận đột nhiên phóng to tâm tình sợ hãi vào đúng lúc này phóng tới to lớn nhất không thể ta tuyệt đối không thể bị đánh bại ở một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch trên tay quyết không thể chết đi cho ta ngươi nhất định phải chết Thạch kiên giận không nhịn nổi rít gào lên hùng mánh vô cùng khí thức bắt đầu nổ vang con đường lôi đình ra bên ngoài phi tập Chợt điên cuồng áp xúc ngưng tụ với thạch kiên trên nằm đấm khác nhau xa so với trước càng thêm cô đọng nổ tung khí thức bắt đầu bao phủ lên con đường cung phong cắt bay đá chạy bao phủ thiên địa kia chấp tuyển lôi quyền phá cho ta thạch kiên gầm lên giận dữ lang không nhảy lên giống như du long bay nhanh trời cao hóa thành một đạo lôi đình bao phủ vạn vật mà đi đến thẳng lâm tu lâm tu mặt như bình hồ đứng ở tại chỗ vung lên kiếm chỉ lạnh nhật nói kim dương diệ tiên vụ khí thức điên cùng rung động Lỗ lửng ở trên bầu trời con đường kim quang, điên cuồng ngưng tụ với một mặt, giống như trên chín tầng trời kim ô, kêu to chấn động. Kim quang bao phủ thiên địa, như sao băng rơi xuống. anh. Đỉnh hai nhức góc vụ nổ, liên tiếp. Toàn bộ mồ bắt đầu kịch liệt rung động. Con đường dư âm khắp đại địa, mặt đất ra bị nẻ phả nát. Sư phó, nhanh, chạy mau. Văn Tài đứng ở nơi cực xa, kéo dài hơn trăm thước khoảng cách, vẫn như cũ cảm giác được mùi chết chóc. Sợ đến run, phát điên bình thường quay đầu móc ra. Cứu, cứu mạng. Liền ngay cả thú sinh đều sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt sau này chạy trốn không ngừng. Này cựu thúc liên tục chật lui trong mắt tràn đầy kinh ngạc gác gao nhìn xa xa chói mắt kim quang cùng tiếng sấm dây dưa trong lòng không ngừng được hiện ra hoảng sợ nếu như ở hiện trường chính là chính mình bất luận cái nào một chiêu e sợ chính mình cũng gặp trong nháy mắt bị đánh chết sư phó đại sư Vinh sẽ không văn tài chạy ra xa mấy chút mét mới phục hồi tinh thần lại có thể mới vừa mở miệng nhất thời lại sợ đến một giật mình chỉ ngây ngốc mà nhìn xa xa mổ chỉ thấy cái kia màu ngọn núi lại bị chặn ngang cắt đứt ngọn núi to lớn ẩm ẩm rơi xuống đất đập ra đổ vang nhấc lên con đường còn phong giống như cơn lốc tập kích đại địa đây là đại la kim tiên hạ phàm thu sinh trận mắt mất mồm quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình ta đến cùng đang nhìn cái gì đồ vật mồ sơn ngọn núi bị chặt đứt sao có thể có chuyện đó ẩm lại là từng tiếng kinh người bạo phá quả thực muốn hủy diệt tất cả lôi đỉnh cùng kim quang điền cùng va chạm khí tức kinh khủng rung động mê man ở toàn bộ đất trời bên trong không biết qua bao lâu tất cả rốt cục ngừng lại bốn phía tất cả đều là ngói vỡ tường đổ khắp nơi bờ bộn va chạm qua đi tàn dư khí thức vẫn như cũ để văn tài cùng thu sinh hoa mắt thần ngất khí tức trong người không ngừng được địa hôn loạn lên sư phó kết thúc sao văn tài tê liệt trên mặt đất nét to miệng đầy mặt dài ra. thật giống ma bình thường chỉ ngây mốc ừng nên kết thúc chứ thu sinh môi run sắc mặt trắng bệnh lưng lạnh cả người trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng đi xuống lạc thân thể không khỏi run lên nhanh mau đi xem một chút cựu thúc tuy rằng cũng bị làm kinh sợ có thể càng thêm lo lắng lâm tu nói vội vã bay nhanh hướng về phía trước không phải sư phó văn tài nâng tay lên nói còn không ra khỏi miệng đây cựu thúc dĩ nhiên mất tung ảnh nhanh đi thu sinh lật lên thần đến Vội vã truy đuổi mà đi. "Không phải, sư huynh ngươi không muốn sống?" Văn Tài hai tay chống đất, dùng chân mới chống đỡ lấy nửa phần. Trong lòng hoảng sợ vẫn như cũ chưa biến mất. Lưu lại nơi này mới khủng bố, vạn nhất đến chút vật gì." Thu Sinh nói, vội vã chạy về phía trước. Văn Tài nghe vậy, nhất thời sợ đến một giận mình, liền thanh giật Minh, chờ ta." Một nhóm ba người đi vội vã, trong trước mắt, liền truy đuổi đến chỗ cũ. Chỉ thấy trước mắt tất cả đều là một mảnh hoang vu, dường như trải qua cái gì cực kỳ khốc liệt thiên tai. "Này!" Cửu Thúc trận dừng bước, trăn mắt mắt mồm chỉ thấy phía trước không tới 10 mét nơi có một bóng người đứng một hồi kinh tiên động địa đại chiến sau dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại chương ba trăm hai mươi bốn sấm xét pháp vương chỉ đến như thế chương 324. trăm sam bốn sấm xét pháp 324. tram đến như thế đại sư huynh đại sư huynh không có chuyện gì thu sinh mới vừa truy đuổi mà đến nhất thời cũng ngấp trụ nhìn phía trước bóng lưng trong lòng không nhịn được mừng như đi lên đầy mặt kinh ngạc không sai a tu không có chuyện gì cựu thúc ngây ngốc thì thầm là a tu a tu dĩ nhiên chẳng có chuyện gì sao có thể có chuyện đó các ngươi xem văn tài mới vừa lên đến đây chú ý tới cũng không phải lâm tu mà là khác một đầu sụi lơ ở đầy đất đống đá vụn bên trong bóng người làm sao thu sinh hơi nhướng mày hướng về phải di chuyển hai bước Dưỡng mắt nhìn lên đông nhiên một giật mình chỉ thấy thạch kiên hiện lên ở trước mắt giờ khác này thạch kiên mà không có chút máu đạo bào đã sớm phá nát không thể tả cả người vết thương đầy dây. khi tức dĩ nhiên đạm bạc đến muốn hoàn toàn không có suy yếu vô cùng dường như một kẻ tàn phế thoi thóp sụi lơ trong đất nơi nào còn có nửa điểm lúc trước vi phong hiện tại chính là mình đi đến đều có thể đem thạch kiên giết chứ đến rồi lâm tu xoay người lại xung kiểu thúc ba người mỉm cười lên ngươi Kiểu thúc trong lòng run lên con mắt trận lên càng to lớn hơn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt thần nất a tu cái này vẻ mặt quả thực cùng ra ngoài tản bộ tản bộ trở về như thế hoàn toàn người không liên quan cái tên này đến cùng là cái gì yêu người ta đây chính là thạch kiên danh chấn đạo môn thạch kiên thiên sư bên dưới người số một đại sư huynh ngươi văn tài cùng tu sinh cũng là một mặt kinh ngạc cùng không nói gì đại sư huynh làm sao không có chút nào hưng phấn qua quyết bình bình đến hủ dọa nay cùng chính mình vừa nãy nhìn thấy hình ảnh, hình thành mãnh liệt tương phản. như thế kinh thiên động địa, ngươi dù cho suy yếu một hồi, hoặc là kinh hỉ một hồi cũng tốt. liền bình tĩnh như vậy. a, tiếng kêu rên đống nhiên đánh gãy bốn người đối thoại. chỉ thấy Thạch Kiên thân thể khe run, một cái máu đỏ tươi phun ở mặt đất, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu hơi rung động. Thạch Kiên còn chưa có chết, Vạn Tài sợ đến sau này nhảy một cái, vội vã trốn đến cựu thúc phía sau. ngươi, Thạch Kiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, ngốc nhìn trước mắt Lâm Tu, chỉ cảm thấy cả người giống như nát tan bình thường thống khổ không thể tả ta thất bại thua với một tiểu tử chưa giao máu đầu thua với một cái địa sư tầng sáu rát rưởi không thể tuyệt đối không thể dù cho là địa sư cựu trọng thiên lâm cựu ta cũng là trong nháy mắt có thể diệt ta chính là mao sơn hộ pháp thạch kiên danh chấn đạo môn thiên sư bên dưới người số một lôi pháp người trường không thạch kiên nhất định là đang nằm mơ thạch kiên ta niệm tình nguyên là mao sơn hộ pháp đem ngươi biết đến nói hết ra còn có thể tạm gác lại mao sơn xử trí ngươi lâm tu sắc mặt hờ hững chừng chừng nhìn chằm chằm thạch kiên không có nửa 1 loi phap nguoi thương hại đối với thạch kiên loại này đã ác người chết mới là kết quả tốt nhất càng khỏi nói trận chiến đấu này thực sự là không thể nói được vui sướng chẳng trề thậm chí có chút phía dưới xem ra vẫn là quá đánh giá cao này thạch kiên cái gì sấm sét pháp vương chuyện cười ngươi ngươi cũng xứng như thế cao cao tại thượng nói chuyện cùng ta thạch kiên dùng sức sức lực toàn thân mới miễn cưỡng vung lên mặt xung lâm tu lộ ra trào phúng vẻ mặt có thể mới vừa bỏ ra vẻ mặt nhất thời thống khổ run dày lên chỉ cảm thấy cả người dường như muốn vỡ vụn bình thường lại là một cái máu đỏ tươi trực phun mà ra thạch kiên ngươi đến cùng đang làm gì thí nghiệm có phải là hoàng tiền hoa cùng vòng xuyên hoa Cựu thúc nơi nào còn nhớ được cái gì đồng môn tình nghĩa, chỉ lo Thạch Kiên một hơi không tới chết rồi. Liên vội vàng tiến lên chất vấn lên đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Lâm Cửu, ngươi, ngươi muốn biết? Thạch Kiên liếc chéo Cựu thúc một ánh mắt, suy yếu trên mặt lộ ra điên cuồng ý cười. Ngươi muốn làm gì? Cựu thúc hơi nhướng mày, chỉ cảm thấy một trận không đúng, dừng một chút lạnh lùng nói, ngươi hiện tại đem sự tình đều nói rõ ràng, vẫn tính bay đầu lại là bờ. Quay lại, chuyện cười. Ngươi, các ngươi, cùng với Mao Sơn tất cả mọi người đều phải chết. Thạch Kiên sắc mặt bỗng nhiên giữ lại lên, run rẩy rít gào lên, đạo môn phải lớn hơn thanh tẩy. Dùng các ngươi huyết đến tẩy, cái tên này điên rồi sao? Van tài trong mày nhìn thấy Thạch Kiên dáng vẻ cực kỳ sinh lý không khỏe, giết hắn, đừng làm cho hắn phí lời. Thu sinh lưng lạnh cả người, vội vã thuốc giục lên. Thạch Kiên, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc hô: Cơ hội, ta đã sớm nắm lấy. Thạch Kiên ánh mắt sắc bén, cười gan lên. Chỉ thấy một viên trắng đỏ giao hòa đan dược đung nhiên từ Thạch Kiên trong lồng ngực nhảy lên, bay thẳng vào Thạch Kiên trong miệng, xèo, ngũ hành trạng phách kiếm giống như lưu quang, cắt phá trời cao, đâm thẳng ở Thạch Kiên trái tim bên trên a cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang thạch kiên mạnh mẽ bay ngược ra ngoài đánh vào đầy đất loạn thạch bên trên ngũ hành trạm phách kiếm từ lâu xuyên qua hắn trái tim keng ký chủ đánh chết địa sư cựu trọng tiên tà tu thu được điểm công đức 8.000 điểm đã sớm đoán được ngươi còn có trò gian lâm tu điểm môi, dường dưng như không cười lạnh nói chính mình có thể không bất cẩn như vậy cho thạch kiên cơ hội phản công thậm chí là cố ý cho thạch kiên để lại một hơi nhìn còn có thể thăm dò ra cái gì đến đúng như dự đoán thật là có quái đồ vật thạch kiên một bên cựu thúc nhắc tới một tiếng có chút không hoán lại lấy tự chỉ là ngốc nhìn bị kiếm xuyên qua thạch kiên ngây người như phóng thạch kiên chết rồi liền như thế chết rồi sư phó ngươi không sao chứ văn tài nhìn thấy cựu thúc vẻ mặt liền vội vàng hỏi không có chuyện gì không có chuyện gì cựu thúc thở dài một hơi nhưng trong lòng hiện lên phức tạp cảm giác thạch kiên tự nhiên là đáng chết chỉ là qua nhiều năm như thế ngay mặt xem ở thạch kiên bị chém giết cái kia cảm giác thực sự là phức tạp vô cùng lên lâm thu nâng tay lên nhẹ nhàng vừa nhấc chỉ thấy cái kia viên trắng đỏ đan dện đan dược lập tức từ loạn thạch bên trong trôi o thach kien bi chem giet cai kia cam giac thuc su la phuc tap vo cung len lam tu nang tay len nhe nhang vua nhac chi thay cai kia vien trang đo đan đan duoc lap tuc tu loan thach ben trong troi noi len bay ngược hướng mình Nguyên bản thường thường không có gì lạ đan dược, đang đến gần mọi người trước mắt, trận bộc phát ra, cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi khí tức. Hai cổ quái dị khí nổ vang mà lên, vong xuyên hoa cùng hoàng tiến hoa, cựu thúc đống nhiên từ trong mối cảm xúc nuột ngang bên trong thức tỉnh, ngốc nhìn phía trước lơ lửng ở giữa không trung đan dược, hơi thở này không thể quen thuộc hơn được, tuyệt đối sẽ không sai. A tu thật sự là đúng, đan dược này dĩ nhiên là này hai loại hoa luyện chế mà thành, cũng thật là a. Lâm tu vung lên khóe miệng, trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia trắng đỏ đan dệt đan dược, nhưng trong lòng lại không có quá nhiều vui sướng, trái lại có chút lo lắng lên có thể đem này hai loại cực kỳ cường hãn khủng bố tà vật dung hợp lại cùng nhau coi như là chính mình cũng tuyệt đối không thể đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến này tuyệt không là Thạch Kiên có thể có bản lĩnh e sợ còn có một cái hậu trường hát thụ đang thao túng những chuyện này có thể Thạch Kiên dĩ nhiên là đạo môn nhân vật cực kỳ cường hãn đến cùng là gì Phương Thần Thánh có thể để Thạch Kiên thân phận như vậy người còn khang khăng một mực cho hắn làm chó đi về trước lại nói lập tức sự tình quá nhiều rồi cựu thúc lại thâm sâu thở ra một hơi chỉ cảm thấy đầu óng tất cả mọi chuyện đều là khiến người ta chớ mắt mắt mủm không tưởng tượng nổi đầu góc thật sự có điểm chuyển có đến đây. Đúng, ta cũng mệt mỏi chết rồi, đi về trước đi. Văn Tài trên mặt mang theo cay đắng, một giây đều không muốn ở thêm ở đây. Thật giống vừa nãy khủng bố ký ức, còn ở đầu góc vang vọng bình thường. Vội va thuốc dục lên. Được, đem đồ chơi này thu thập một hồi, trở lại. Lâm Tu nhún nhún vai, chợ thôi thúc khí tức âm dương khí chảy xuôi, bao trùm mà đi. Vụ. Chỉ thấy âm dương khí chạm được trắng đỏ đan dệt đan dược. Trong phút chốc, ác liệt vô cùng khí tức bắt đầu nổ vang. Trắng đỏ ánh sáng đan dệt, tràn ngập thiên địa. rung động không ngừng, chương 325 Tam mao chân quân Hiền Linh. Chương 325, Tam mao chân quân Hiền Linh. Xảy ra chuyện gì? Cửu Thúc trong lòng run lên, theo bản năng rút lui nửa bước, chỉ cảm thấy cái kia cố khí tức kinh khủng, thậm chí muốn khác nhau xa so với Thạch Kiên Bạo Phát ác liệt mấy lần. Đừng tới đây, mau lui lại. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, cảm nhận được đồng dạng là cực kỳ cường hãn khí tức, chính đang điên cuồng ra bên ngoài lan đến. Đại sư Vinh. Văn Tài trợn tròn các mắt, rõ ràng nhìn thấy cái kia trắng đỏ đan dệ đan dược là hướng về phía Lâm Tu mà đi. Đừng nói nhảm, mau lui lại. Lâm Tu trên mặt mang theo lo lắng. Xung cửu thuốc ba người giống lên một tiếng, chợt thôi thuốc khí tức, toàn lực chống đỡ, dưới thân kỳ muốn pháp trận sáng lên, ngũ hành trạng phách kiếm lơ lửng ở trước người, hơi thở này quá khủng bố, chính là mình, cũng không dám nói có thể khống chế được, lùi, trước tiên lùi. Cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị, nhưng không lo được nhiều như vậy, thuận theo Lâm Tu, vội vã dẫn Văn Tài cùng tu Sinh trật lùi. Ba người mới vừa lùi về phía sau mấy bước, chỉ nghe một tiếng đau uống vang lên, làm sao? Cựu thuốc dương mắt nhìn lên, trong lòng du lên, chỉ thấy Lâm Tu toàn lực triển khai ra khí tức, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đẩy ra cái tia trắng đỏ đan dệt đan dược lóng lánh ánh sáng hòa tan ở trong không khí hóa thành con đường lưu quang điên cuồng tập kích hướng về lâm tu không không cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng đầu nói lên căn bản không lo được ba điên cuồng sông về phía trước đi sư phó sư phó văn tài trợn tròn các mắt vội vã một cái đánh gục cựu thúc điên rồi hiện tại quá khứ quả thực chính là chịu chết sư phó làm sao cũng vọng động như vậy mau cút đi a tu gặp nguy hiểm cựu thúc giây rụa hơi vung tay văn tài nhất thời kêu đau đớn lên nghiêng thân thể ngã vào một bên Sư phó, đại sư Minh đều nói rồi, ngươi bình tĩnh một chút, tin tưởng. Thu sinh mới vừa xông lên phía trước đệ lại cứu thúc, đống nhiên sững sờ, chỉ thấy phía trước Lâm Tu, quả thực là trước mặt va vào đạo kia đạo ác liệt khí, nhất thời đau tiếng quát nổ vang. Coi như là kẻ ngu si, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng biết muốn gặp sự cố. A Tu, cứu thúc còn chưa kịp lật lên thân đến, nằm trên mặt đất vung lên mặt, đầy mặt không thể tin tưởng. Không thể. A Tu như thế có thiên phú yêu nghiệt, tuyệt đối không thể không hiểu ra sao chết ở một viên phá đan dược tiến lên, tuyệt đối không thể. Nhất định là đùa giỡn đại sư minh hán văn tài nuốt cổ họng một hồi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám hạ xuống chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước đầu trống rỗng vụ không khí bông nhiên rung động lên con đường kim quang mang theo từ khí gào thét mà ra chỉ thấy lâm tu mi tâm hiện ra thượng thanh đồng lòng lành ánh sáng cái kia trắng đen đan rệm ánh sáng nổ vang mà lên dường như muốn dãy ruộng sau một khắc nhưng trong nháy mắt ngoan ngoan lên một luồng cực kỳ huy nghiêm bá đạo khí tràn ngập bên trong đất trời trấn áp nguyên bản khủng bố cảm giác trong khoảnh khắc tiêu tan hết thảy tất cả đều biến mất không gặp dường như chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường chỉ nghe lâm tu rên lên một tiếng ngã trên mặt đất thanh phong thổi đại địa buổi tối gió mát phơ phất mà tới ta nhìn lầm sao văn tài trận mắt mất mồm chỉ cảm thấy đầu óng ngong, ngong. vừa nãy thật giống hoảng hốt trong lúc đó nhìn thấy ba đạo cực kỳ mỏng manh bóng người trôi nổi ở lâm tu trước người người cũng nhìn thấy thu sinh quay đầu nhìn về phía văn tài trao mày lên chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng quái dị rồi lại có chút quen thuộc cảm giác thật giống là ở nơi nào nhìn thấy tự ba tăng mao chân quân cựu thúc nghe vậy càng thêm xác định chính mình không nhìn lầm cái kêu ba đạo mờ mịt lờ mờ bóng người dáng dấp hoàn toàn cùng mao sơn trong chính điện cung phụng tam mao chân quân như thế chuyện này rốt cuộc là như thế nào tổ sư ra phù hộ che chở a tu chuyện này cũng quá bất hợp lý sao lại có thể như thế nhỉ không đúng a tu trước đây luôn bị lao tổ và mộng bây giờ khả năng thực sự là tổ sư ra che chở mao sơn sau khi không đúng a tu thế nào rồi cựu thúc lầm bầm lầu bầu lúc này mới phản ứng lại vội vã bay nhanh tiến lên chỉ thấy lâm tu nằm ở đống cỏ bên trong dường như ngủ say bình thường khắp toàn thân khí thức cũng không có bất kỳ khác thường gì nếu như đổi ở bình thường địa phương bình thường thời gian đây tuyệt đối chính là đơn thuần ngủ có thể hiện tại làm thế nào xem làm sao cái gì đại sư Minh ngủ văn tài theo phía trước đến hơi nhướng mày đẩy mặt nghi hoặc được rồi trước tiên đem a tu mang về cựu thúc liền vội vàng tiến lên cực kỳ cẩn thận địa ôm lấy lâm tu chỉ lo sơ ý một chút địa va chạm liền đem lâm tu xúc phạm tới tự động tác kia chầm chậm lại một cười Phúc. sư phó ngươi đây là ở ông đại cô nương đây văn tài nhịn không được nợ nụ cười có thể lập tức lại banh lên mặt đến cảm giác không đúng lắm A Tu hiện tại còn không biết tình huống thế nào, ngươi còn có mặt mũi cười. Cựu thúc trừng mắt văn tài, có thể chính mình cũng cảm thấy nóng mặt. Rồi lại thật không dám không cẩn thận, chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục như thế ôm lấy Lâm Tu. Đi thôi đi thôi. Thu sinh vội vã xoay người, trên mặt cũng mang theo ý cười. Nơi nào nhìn thấy sư phó bộ này dáng vẻ, tuy rằng rất xấu, thật là rất buồn cười. Được rồi, hai người đi ở phía trước, chậm một chút. Cựu thúc công chủ ôm Lâm Tu, nhíu chặt mày. Vội vã thúc dục văn tài cùng Thu sinh ở trước mặt, quái thật không tiện. Được được được. Văn tài cùng Thu sinh liếc mắt nhìn nhau, liền vội vàng gật đầu đi ở trước mặt hai người nụ cười trên mặt đều sắp không kìm được đừng cười hai người muốn chết ta cựu thúc quát lớn một tiếng bỗng nhiên phản ứng lại tự âm thanh cấp tóc trượt. Tối đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc nhìn lâm tu cảm giác lâm tu khí tức không có thay đổi gì sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có thể vừa mới ngầm đầu ngay lập tức sẽ nhìn thấy văn tài cùng thu sinh quay đầu lại ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm hai người nụ cười trên mặt càng tăng lên quả thực là không già trang các ngươi trở lại ở thu thập các ngươi cựu thúc nói một trận đầy mặt khó chịu có thể hiện tại lại không tốt phát tác Vội va thúc giục lên văn tài cùng thu sinh đoàn người hướng về lâm gia chạy đi. Sau một cách giờ, một bóng người chạy nhanh đến, hạ xuống tràn đầy tản tạ mồ bên dưới. Nhìn quét chu vi chiến đấu quá dấu vết, bỗng nhiên cảm nhận được cái kia tàn dư khí tức ánh mắt lóe lên, trong lòng sáng tỏ, sắc mặt âm trầm xuống. Thạch Kiên chết rồi. Người mặc áo đen sắc mặt một lạnh, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Mao Sơn ngoại trừ cái kia mấy cái lão đông tây, ai có thể đối phó Thạch Kiên? Mấy tên kia còn bị nhìn chằm chằm, ở Mao Sơn chưa hề đi ra, thì càng không thể là bọn họ giết thạch Kiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? mao sơn trưởng môn trương do trung nên còn ở trên đường a không thể có nhanh như vậy thực sự là rát rưởi người mặc áo đen tức giận mắng một tiếng chợt cười gần lên cũng được còn bất đi chính ta đậu thủ ngược lại kế hoạch đã bắt đầu rồi người không tác dụng bệnh một cơn gió mạnh gào thét. toàn bộ mồ bên dưới lại không có bất luận cái gì hình bóng sáng sớm hôm sau văn tài cùng thu sinh giàn vật cả ngày, đã sớm ngủ chết rồi chỉ có cựu thúc còn ngồi ngay ngắn ở lâm tu bên cạnh đầu đồng thời một phục dường như nửa ngủ nửa tỉnh bình thường chờ đợi ở lâm tu bên cạnh một bước không hề rời đi đông nhiên Bên ngoài phòng vang lên âm thanh. Cửu Thúc một giật mình, trận tròn cặp mắt hô: "A Tu! A Tu!" Chương 326. "Trưởng môn, ngươi nghĩ gì thế?" Chương 326. "Trưởng môn, ngươi nghĩ gì thế?" "Ngươi xem ta xem A Tu sao?" Ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười. Cửu Thúc sững sờ, nhìn trước mắt Lâm Tu, vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say, không có tỉnh lại. Ai, chuyện gì thế này?" Cửu Thúc chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Tu, chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này mới như vừa tỉnh giấc chưa bao, phản ứng lại. "Đến rồi." Cửu Thúc liền vội vàng đứng lên bước nhanh hướng về nơi cửa đi đến. có kẹt. cửa phòng mở ra. một ông lão đứng ngoài cửa, cười không nói. trưởng môn. người tới được vừa vặn. quá tốt rồi. cựu thúc nhìn thấy người tới dĩ nhiên là trưởng môn trương doãn trung, trên mặt mang theo kinh hỉ. vội vã lôi kéo trương doãn trung đi vào. vội vội vàng vàng làm gì? trương doãn trung bật cười, theo tiến vào gian phòng. Bỗng nhiên sướng sở. chỉ thấy lâm tu đắp chân song, nằm ở trên giường đi ngủ. nhất thời chỉ cảm thấy một trận quái dị. xem cựu thúc ánh mắt đều trở nên ngờ vực lên. ngươi đây là cái gì ánh mắt? cựu thúc hơi nhướng mày, chân trở lên không phải a cựu a người a tu đi ngủ đây ngươi tại đây làm gì trương doan trung khe nhíu mày chỉ cảm thấy cảm thấy nghe thấy được một luồng dị dạng cảm giác ngươi nghĩ đi đâu cựu thúc dở khóc dở cười tức giận nói a tu hắn xảy ra vấn đề rồi trương doan trung đi về phía trước hai bước đứng ở lâm tu trước người cười nói đây chính là ngươi nói ra được sự không phải quên đi chúng ta đi ra ngoài nói cựu thúc liếc nhìn mắt lâm tu chỉ lo nào đến hắn vội vã kéo trương doan trung bước nhanh đi ra ngoài ra đến bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa lại sau lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán có thể vừa mới chuyển quá thân đi chỉ thấy trương doãn trung ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm dáng dấp kia quả thực như là thẩm phạm nhân trường môn ngươi cũng thực sự là già mà không đứng đắn nghĩ tới đều làm món đồ gì cựu thúc quả thực không nói gì nợ nụ cười khổ vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đến cùng tình huống thế nào trương doãn trung hơi nheo lại mắt trong mắt ý cười càng tăng lên càng xem cựu thúc dáng dấp càng như là có tật giật mình đi một chút đi cựu thúc bước nhanh đi về phía trước dẫn trương doãn trung ở đại sành trước bàn ngồi xuống a cựu ngươi cứ việc nói nhiều năm như vậy ta gặp được biến thái không phải nhìn thấy chuyện lạ cũng không ít Ngươi yên tâm được rồi." Trương Doãn Trung sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Đều nói rồi không phải." Cửu Thúc quả thực không nói gì, cho trưởng môn rót trà, bất đắc dĩ nói, "Phát sinh quá nhiều chuyện." "Làm sao?" Trương Doãn Trung hơi nhướng mày, nhất thời trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy Cửu Thúc dáng vẻ, cũng biết không phải đùa giỡn. Nói đến một đoàn loạn ma, ta còn phải sửa sang một chút." Cửu Thúc thở dài một hơi, uống cạn trong ly trà sau, chậm rãi nói, "Ta liền đi thẳng vào vấn đề, Thạch Kiên chết rồi." "Cái gì?" "Ngươi truyền lệnh phụ không phải là nói như vậy." Trương Doãn Trung kinh ngạc thốt lên lên, trên mặt mang theo kinh ngạc, tràn đầy không thể tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình là Thu được Cửu thuốc truyền lệnh phụ, nói Thạch Kiên khả năng có vấn đề. Lúc này mới hỏa tốc tới rồi nhậm ra chấn. Có thể vừa tới nơi này, nghe được câu nói đầu tiên, dĩ như là Thạch Kiên chết rồi. Khá lắm, đây là đem vấn đề cho giải quyết. Trưởng môn, ngươi nghe ta nói. Cửu thúc sắc mặt nghiêm túc, đem trước Lâm Tu phát hiện Thạch Kiên ở Luyện Quỷ. Cùng với đến tiếp sau Thạch thiếu Kiên còn có quái dị khí tức, cuối cùng đại chiến còn có trắng đỏ đan dược sự tình, hết thệ từ đầu tới đuôi nói một lần. Chuyện này, Trương Doãn Trung Nguyên bản ung dung vẻ mặt, càng nghe càng nghiêm nghị. Trong lòng có kinh lôi ở nhảy lên quả thực không thể tin vào thai của mình đầy mặt không thể tin tưởng. Trường môn, ngươi nghĩ như thế nào? Cựu thúc trên mặt mang theo chần trở, thấp giọng hỏi. A tu đem thạch kiên chém giết. Thạch kiên chết rồi, trắng đỏ đang dược. Chờ chút. Trường doan trung lông mày nhíu chặt lên, lập lại bình thường. Nhắc tới đều là cựu thúc mới vừa đã nói lời nói. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Này đã không phải một chuyện thái quá. Là mỗi một sự kiện đều rất thái quá. Không sai, chính là như vậy. Cựu thúc sắc mặt nghiêm túc, gật đầu một cái nói. Từng cái từng cái nói, A tu là làm sao giết thạch kiên? Một cái địa sư tầng ba. Trương Doãn Trung trên mặt tất cả đều là không tin. A Tu có bao nhiêu yêu nghiệt? Lần thứ nhất về Mao Sơn thời điểm, đại gia rõ như ban ngày. Có thể lại yêu nghiệt, cũng không thể nào làm được trình độ như thế này. Đối thủ nhưng là Thạch Kiên A, chính mình lại hiểu rõ có điều. Cựu thúc chợt nhớ tới đến tự, nói bổ sung, ừ, đã quên cùng ngươi nói rồi. A Tu địa sư tầng 6. Cái gì? Trương Doãn Trung ánh mắt lóe lên, chỉ cảm thấy gặp một cái búa nặng bình thường. Lần trước Lâm Tu về Mao Sơn, bất tài địa sư tầng ba sao? Một cái chớp mắt ấy công phu, mới bao lâu? Làm sao liền thành địa sư tầng sáu? đây là an linh đan rượu dược gì đều không làm nổi a này không phải trọng điểm trường môn cửu thúc nhìn thấy trương doãn trung kinh ngạc dáng vẻ dở khóc dở cười lên hiện tại muốn nói căn bản không phải những này không đúng không đúng trương doãn trung căn bản không tâm tư nghe cửu thúc lời nói không hiểu nói coi như a tu là địa sư tầng 6, cũng tuyệt đối không thể thắng được quá thạch kiên a trường môn ngươi bình tĩnh đi cửu thúc vội vã cho trương doãn trung rót chén trà hoán hoán mới mở miệng nói hiện tại là nên làm gì vấn đề ngươi chờ trương doãn trung thở nhẹ khẩu chậm rãi uống xong trong ly trà vài giây sau vẻ mặt kinh ngạc mới rút đi thật giống tiếp nhận rồi lầm tu chính là quái vật giả thiết. Trật, vẹ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. cựu thúc ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, trưởng môn, ngươi thấy thế nào? a cựu, kỳ thực ngươi trong lòng cũng có đáp án, có đúng hay không? trương doãn trung ánh mắt sắc bén, trừng trừng nhìn chằm chằm cựu thúc hai mắt. cựu thúc ánh mắt lóe lên, trần chờ ba lạng dây, khẽ gật đầu nói, vâng. trương doãn trung lạnh nhạt nói, âm sơn môn. chính là. cựu thúc gật đầu lần nữa, trầm giọng nói, trước các loại sự tình, bao quát hoàng tuyển hoa cùng vòng xuyên hoa đều là âm sơn môn gây nên. nếu cùng ngày hai loại hoa liên lụy đến cùng nơi, cái kia thạch kiến." Không nghĩ ra. Trương Doãn Trung khẽ như mày, lắc lắc đầu cảm thán lên. Thật giống vào lúc này, mới nhớ tới Thạch Kiên chết tự. Ta cũng không nghĩ ra, Thạch Kiên tuy rằng cùng ta không hợp nhau, nhưng đối với Mao Sơn cũng coi như tận tâm tận lực, sao lại thế? Cửu Thúc cũng theo thở dài, chỉ cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực đến cùng chính là cái gì đây. Không nghĩ ra sự tình, trước hết thả xuống. Trương Doãn Trung ánh mắt lấp lóe, trầm mặc chốc lát, nói tiếp, gần nhất đạo môn quá không sống yên ổn, chuyện này tạm thời ân xuống, không muốn tiết lộ ra ngoài. Rõ ràng. Cửu Thúc gật gật đầu, không chút do dự tán thành. Hiện tại Tam Sơn phủ lục người đều còn ở phụ cận điều tra việc này. Toàn bộ đạo môn lúc này là người bàng hoàng, đều ở lẫn nhau nghi kỵ ở vẫn không có điều tra rõ ràng trước, tùy tiện đem Thạch Kiên sự tình nói ra, liền giống như cho Mao Sơn ném cái lôi. E sợ đến thời điểm, Mao Sơn muốn trở thành nhiều người chỉ trích, bị tất cả mọi người phát tiết tâm tình sợ hãi. Được rồi, ngươi yên tâm, giao cho ta xử lý." Trương Doãn Trung vỗ vỗ cựu thúc vai an ủi, chính hơi vùng lên mặt, muốn nói tiếp, bỗng nhiên sững sờ. Trương Doãn Trung chỉ thấy một vị cực kỳ nữ nhân xinh đẹp đi ra đại sảnh. Chương 327. Hai cái cũng không phải rất nhiều, hả? Chương 327 Hai cái cũng không phải rất nhiều, hả? Sư phó, Dương Tiểu Mật chậm rãi đi tới trong đại sảnh, chính nói, ánh mắt rơi vào khắc một đầu Trương Doãn Trung, mắt mang bắt đầu nghi hoặc. Tiểu Mật, đây là vị là chúng ta Mao Sơn trưởng môn. Cửu Thúc nhìn thấy Dương Tiểu Mật trong ngay mắt, liền cho Trương Doãn Trung đưa cho cái ánh mắt ám chỉ không muốn đem Lâm Tu tình huống nói ra. Ừ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Tiểu Mật nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, khen tặng nói, trưởng môn, ta vẫn nghe ta nhà tướng công nhắc lên này Thật sao? Trương Doãn Trung ánh mắt cũng là sáng lợi, nhất thời trong lòng hiện ra mừng rỡ tình chỉ có một bên cựu thúc trong lòng rõ ràng nhìn thấy trương doãn trung cái kia mừng rỡ tỉnh quả thực dở khóc dở cười dương tiểu mật nhá đầu này cái nào đều tốt chỉ là có chút nhi tham tài bây giờ nói chuyện có thể quá êm dịu nói như vậy hoàn toàn là thế lâm tu ở trước mặt trưởng môn lấy cái ấn tượng tốt đây đó cũng không tướng công thường nói dương tiểu mật nói một trận chuyện đề tài đạo là ta không hiểu chuyện trước tiên cần phải cho trưởng môn chăm trà nói dương tiểu mật tân cần vô cùng liền vội vàng tiến lên nâng bình trà lên cho trưởng môn cùng cựu thúc đều đổ ly trà nóng hoan nghênh lên được được được trưởng duong tieu mat ân can vo cung lien mặt mày hớn hở Tán Dương, trước liền nghe nói A Tu cưới cái hiền lãnh thế tử, ngày hôm nay vừa nhìn cũng thật là danh bất hư truyền. Còn có chuyện như vậy? Dương Tiểu Mật sững sờ, chợt mừng rỡ lên. "Này con có giả? Ta lựa ngươi làm cái gì?" Trương Doãn trung mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Này có cái gì, đều là tướng công có bản lĩnh, ta đều là chiêm hắn ánh sáng." Dương Tiểu Mật vui vẻ ra mặt, khoát tay khách khí lên. "Nơi nào lời nói, lớn như vậy một cái nhà, liền dựa vào ngươi một người, rất không dễ dàng a." Trương Doãn trung nhấp một hớp trà nóng, cảm thán lên. Trong lòng biết rõ người tu đạo, chuyen nhu vay duong tieu mat suong so chot mung ro len nay con nào sẽ cố cái gì việc nhà nói đến a tu nhà cũng quá xa hoa lớn như vậy liền đóng tòa nhà lớn dương tiểu mật một người thật không dễ dàng khắc khắc cựu thúc ở một bên quả thực không nói gì cố ý ho khan nhắc nhở một tiếng chỉ lo trương văn trung khách sáo khách sáo tiết lộ miệng còn có trưởng môn e sợ còn chưa quá biết đã tu dụng cụ sao tình con chua qua biet A tu dung cu sao tinh huong nghe không thể giải thích được có loại thích cảm một người dương tiểu mật ánh mắt lóe lên vội vã khoát tay đang muốn giải thích bỗng nhiên chỉ nghe phía sau vang lên tiếng bước chân mất tỉ sớm nhập đình đình xoa mông lung con mắt từ khúc quanh đi ra vừa mới dứt lời đống nhiên sở chỉ thấy bên cạnh bản hai người. Chuyện này, Trương Doãn Trung cũng là sướng sở, khẽ nhíu mày lên, liếc nhìn mắt Nhậm Đình Đình sau, trên mặt kinh ngạc càng sâu. Tại sao lại chạy đến cái đẹp đẽ tuổi trẻ nữ nhân? Trưởng môn, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là tướng công chi thứ hai Nhậm Đình Đình." Dương Tiểu mật nói, vội vã lôi kéo Nhậm Đình Đình, để ánh mắt nói rằng, "Đình Đình, vị này chính là ta Mao Sơn trưởng môn." "Thật lễ." Nhìn thấy trưởng môn, Nhậm Đình Đình ngây vậy, vội vã hiểu ý, vô cùng khách khí sung Trương Doãn Trung hành lễ. "Miễn lễ, miễn lễ." Trương Doãn Trung hơi giơ tay, có thể nghi ngờ trên mặt nhưng không có giảm đi. Này A Tu, Diễm Phúc vẫn đúng là không cản A có thể lấy hai vị như vậy thái thái. Trưởng môn, sư phó, ta hiện tại liền đi dặn dò hạ nhân, cho các ngươi làm sớm một chút. Dương Tiểu Mật không đợi đối thoại tiếp tục, vội vã Ân cần địa cười nói: "Tiểu Mật, đều là người mình, không cần khách khí. Ta cùng trưởng môn đàm luận điểm sự là tốt rồi." Cửu thúc vội vã đánh gậy Dương Tiểu Mật, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, lại khách sáo xuống liền không để yên không còn. Cái này không được đâu, lẽ nào trưởng môn đến một chuyến? Dương Tiểu Mật dừng bước, chân trở lên. Không ngại, không ngại, chân thành đi nhớ. Trương Doãn trung phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính sự vội vã xua tay từ chối lên vậy cũng tốt có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta liền không quấy dậy các ngươi dương tiểu mật nói cho nhậm đình đình đưa cho cái ánh mắt chậm trước, trước một bước ra bên ngoài đi thời gian trong chớp mắt trong đại sảnh lại chỉ còn dưới trương doãn trung cùng cựu thúc hai người a tu có phúc lớn a trương doãn trung mang theo trêu chọc nói rằng cựu thúc xua tay cười khổ nói hại tiểu tử này cũng là điểm ấy không được tâm quá hoa trẻ tuổi nóng tính mà lại như thế có thiên phú thời đại này hai cái ấy cũng không tính nay hai cai cung doãn trung chính nói đong nhiên ánh mắt lóe lên nhiều tự còn không phun ra khẩu Chỉ thấy hai bóng người cùng đi ra đại sảnh, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhất thời có chút há hốc mồm. Tại sao lại nô ra hai cái tuổi trẻ mặt đẹp nữ nhân? An Nhỉ, Tinh Tinh, hai ngươi mau ra đây, đừng quấy giày trưởng môn cùng sư phó nói chuyện. Dương tiểu mật bỗng nhiên ló đầu vào nhà bên trong, ngoắc tay thúc giục lên. An Nhỉ cùng Tinh Tinh vừa sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại. Sung Cửu thúc lai Xung Trương Doãn chung được rồi lễ, vội vã rời đi đại sảnh. Lại là chỉ còn dư lại hai người ở trong đại sảnh. Chỉ là lần này, trong không khí có thêm một luồng không thể giải thích được lúng túng. Cửu thúc cười miệng lên, chậm rãi nói, "Trưởng môn, ta nói rồi, á tu là có chút, khạc khạc, không có chuyện gì, cũng còn. trương doãn trung chính nói, lại thấy hai bóng người hiện lên. hảo, tự còn không phun ra khẩu, lại bị kinh ngạc một hồi. tại sao lại đến rồi? này á tu trong nhà, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu người? châu châu, Nghiệm anh, các ngươi trước tiên đi ra một hồi. dương tiểu mật tiếng la liền lại lần nữa vang lên. cựu thúc quả thực tê cả da đầu, vội vã đứng dậy nói rằng, không có chuyện gì, ta cùng trưởng môn đến thư phòng tán gẫu chính là. dương tiểu mật gật đầu nói, được được được, ta dặn dò hạ nhân cho các ngươi đưa trả cùng điểm tâm. không cần, các ngươi bận điệu cựu thúc vội vã đánh gây dương tiểu mật dẫn trương doan trung hướng về thư phòng đi chỉ lo lại nô ra mấy cái đến thời điểm không chắc còn nô ra mấy cái chính mình không nhận thức vậy coi như cách đại quá mức a tu thân thể không sai a trương doan trung vừa đi vừa bật cười nói trên mặt còn mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ trường môn cười chết rồi ta ngày khác nói một chút hắn thật kỳ cục cựu thúc nói đầu nói lên giải thích có điều cũng có chỉ là ở tạm ở a tu nhà cũng không chỉ là được rồi ta rõ ràng trương doan trung vô vô cựu thúc vai một mặt ta hiểu vẻ mặt không phải cựu thúc sửng sốt một chút chật nợ nụ cười khổ quên đi giải thích cũng giải thích không rõ trương Doan trung mở miệng trước hỏi đúng rồi nói chính sự á tu thế nào rồi suýt chút nữa làm đã quên đi còn đi sách gì phòng cựu thúc nghe vậy một giật mình vội vã quay đầu lại trước một bước hướng về lâm tu gian phòng bước nhanh mà đi thực sự là thầy trò tình thâm trương Doan trung mỉm cười lên theo phía trước đi bên trong gian phòng lâm tu nhắm chặt hai mắt không còn tri giác không biết quá bao lâu bỗng nhiên cảm giác một mảnh ánh sáng lòng lánh thật giống mơ mơ hồ, hồ nhìn thấy xa xa có ba đạo mở mịt bóng người tam mao tổ sư ra lâm tu trong lòng cả kinh muốn tiến lên nhưng cảm giác thân thể thật giống bị trói chặt bình thường chỉ nghe được từng tiếng dường như trò chuyện nỉ non lại nghe không rõ ràng nội dung âm thanh dần dần lắng lại sau khi chỉ thấy trắng đỏ đan dệt ánh sáng âm âm bình địa mà lên chương 328. ngọc thanh đồng khủng bố như vậy chương 328. ngọc thanh đồng khủng bố như vậy là cái kia đan dược. lâm tu một giật mình nhất thời cảm giác được cái kia cố quen thuộc nguy hiểm khí tức chuyện gì thế này lâm tu còn không phản ứng lại Chỉ thấy cái kia ba đạo mờ mịt bóng người, nâng tay lên, nhất thời, Trắng đỏ ánh sáng đan dẹp dung hợp một nơi, ầm ầm bạo nhằm phía chính mình. Này, Lâm Tu chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tam Mao chân quân muốn đem ta giết hay sao? Vụ, nổ vang khí tức rung động, Lâm Tu chỉ cảm thấy một trận băng hàn cảm giác hiện lên, như rơi vào trong hầm băng, cả người run, lạnh đến mức quả thực muốn mất đi. Thật giống mình bị đông thành tơ băng, nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ vỡ thành can nhiên, một luồng cực kỳ hùng khí, điên cuồng tràn vào trong thân thể cực độ băng hàn đảo mát hóa thành đòi mạng nóng rực hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại dường như hỏa tan sau khi lại bị bốc hơi rồi cực kỳ quái dị cảm giác quanh quẩn tại thân thể bên trong không biết quá bao lâu tất cả cảm giác biến mất rốt cục khôi phục bình thường có thể cái tia trắng đỏ đan dậy ánh sáng lần thứ hai nổ vang mà lên lâm tu rốt cục cảm nhận được thân thể của chính mình có thể mở mắt ra nhưng chỉ thấy cái tia trắng đỏ ánh sáng điên cuồng chui vào mi tâm của chính mình bên trong a lâm tu kinh ngạc thốt lên một tiếng đột nhiên ngồi dậy hô hô lâm tu hô hấp trầm trọng mắt mang mê man một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại vừa nấy chính là động lâm thu đẩy mặt mê man đang muốn Đông nhiên mi tâm lấp lõe cái kia cố băng hàn cùng nóng rực cảm giác ở mi tâm điên cùng sao động không phải lam động chỉ sợ là tam mao chân quân ở cứu ta lâm thu trong lòng run lên không lo được nhiều như vậy vội vã kim cương ngồi xếp bằng đóng chặt lên hai mắt lại tiếp tục như thế e sợ lại cũng bị hơi thở này làm cho ngất đi vụ mãnh liệt khí tức ở mi tâm nhảy nhót lâm thu thôi thúc khí thức chật trong lòng cả kinh hơi thở của chính mình tuy rằng cường độ không biến hóa nhưng thật giống như có thêm một tầng đạm bạc ung thùng khí chỉ thấy cái kia ung thùng khí chạm được mi tâm trước mắt nguyên bản sao động không nứt trắng đỏ ánh sáng trong nháy mắt bình tĩnh lại sau một khắc bắt đầu dung hợp tại sao lại như vậy lâm tu cho mày thậm chí còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy cảm thấy mi tâm lóe lên kim quang cùng tử khí trắng đỏ ánh sáng hội tụ trong đó cực kỳ cường hãn khí tức kinh khủng buôn tập vào giữa chân mày chợt hóa thành một cỗ cỗ sóng biển giống như khí tức tràn ngập trong thân thể keng ký chủ thái thanh đồng đột phá tới ngọc thanh đồng cấp bậc không cách nào phán định hệ thống âm thanh vang lên lâm tu chỉ cảm thấy mi tâm đâm một cái sau một khắc cái kia cô manh liệt khí tức hóa thành chảy nhỏ giọt dòng nước ấm. tràn ngập cả người cực kỳ cường han khí tức vờn quanh thân thể keng ký chủ tố nữ thiên đột phá tới đỉnh cao ba tầng kim quang ở trong đầu lấp lóe đạo kinh nhanh chóng chuyển động từng hình ảnh tân chữ khắc bay lượn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên keng ký chủ hiệu thấu đáo tố nữ thiên tăng lên đến huyền nữ kinh một tầng keng ký chủ hiệu thấu đáo tố nữ thiên tăng lên đến huyền nữ kinh hai tầng keng ký chủ hiệu thấu đáo tố nữ thiên tăng lên đến huyền nữ kinh đỉnh cao ba tầng hệ thống âm thanh giống như cuồng phong mưa rào kéo tới lâm thu còn không phản ứng lại trong đầu kinh thư đổ rào rào rung động vô số hình ảnh bay lượn mà qua thâm thúy thần bí chữ khắc long lanh ánh sáng sau một khắc giống như từng đạo từng đạo lưu quang đi xuống bay lượn trải rộng cả người long lanh không ngừng từng luồng từng luồng cực kỳ cường hãn khí tức bắt đầu tràn ngập thân thể keng ký chủ hùng tráng chi khí đột phá tới thiên giai tiểu thành keng ký chủ hùng tráng chi khí đột phá tới thiên giai đại thành keng ký chủ hùng tráng, tráng chi khí đột phá tới thiên giai đại viên mãn keng Hùng trắng chi khí tất cả đặc tính, dung hợp vì là thái cực thể. Ken, ký chủ long triền hổ nhiễu tăng lên đến địa giai tiểu thành. Ken, ký chủ long triền hổ nhiễu đột phá tới địa giai giai đại thành. Ken, ký chủ long triền hổ nhiễu đột phá tới địa giai đại viên mãn. Ken, hiện nay ký chủ thể chất tăng cường vì là ngàn lần. Cái gì? Lâm Tu quả thực người choáng váng. Này vô số âm thanh ở trong đầu lan cai gi lam thu qua thuc nguoi choang vang. Quả thực đau no vang qua người hoa mắt thần ất. Thế nhưng duy nhất có thể biết đến là, lần này có thể đột phá quá độ. Thể chất tăng cường đầy đủ tăng lên gấp 10 lần. Còn có này hùng trắng chi khí mấy cái trừ tà đã tính dĩ nhiên toàn dung hợp thành thái cự thể đây là vật gì a lâm tu đang muốn bỗng nhiên thân thể run lên chỉ cảm thấy cảm thấy vô số khí tức bắt đầu ở trong người phun trào vùng đan điền đâm nói vô cùng Chật, con đường ánh sáng long lánh mà lên bao trùm tại thân thể các nơi chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể thật giống cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa Ken ký chủ thể chất đột phá kim thân cảnh giới đại viên mãn đến vạn tượng cảnh giới tiểu thành Ken ký chủ thể chất đột phá kim thân cảnh giới đại viên mãn đến vạn tượng cảnh giới đại thành Ken ký chủ thể chất đột phá kim thân cảnh giới đại viên mãn đến vạn tượng cảnh giới đại, cảnh giới đại viên mãn Ken, ký chủ đột phá tới địa sư tầng 7. Ken, ký chủ đột phá tới địa sư tầng 8. Ken, ký chủ đột phá tới địa sư Cửu Trọng Thiên. Liên tiếp hệ thống tiếng vang, mỗi một đạo tiếng vang đều giống như tự một cái búa nặng, tán nhẫn mà gõ ở lâm tu tâm môn bên trên. Có thể lâm tu căn bản không kịp mừng rỡ, cực kỳ cường hãn khí tức ở trong người nổ vang bạo phát không ngừng. Quả thực muốn đem chính mình nổ tung. Ý thức lần thứ 2 mơ hồ lên. Không biết quá bao lâu, từng luồng từng luồng dòng nước gấm quay về ở to nhỏ Chu Thiên, mới dần dần khôi phục như hai mo ho len khong biet qua bao lau tung luong Quái đản Lâm Tu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều lạ không rõ, thậm chí là sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù mình là cái yêu nghiệt, đột phá cũng cực kỳ cấp tốc. Tuy nhiên không như thế cái cấp tốc phát chứ, thật quái đản. Lâm Tu lại nhắc tới một tiếng. Này vẫn là lần đầu mình bị chính mình dò đến. Có nhanh chóng đột phá quá, cũng có liên tiếp đột phá quá. Có thể này liền phá tam giai, cũng thật là lớn trên đường có người gọi, lần đầu tiên. Có thể, này không phải cái gì đạo đồng một đoạn đột phá tam giai, cũng không phải cái gì nhân sư, mà là địa sư. Từ địa sư tầng sáu, một đường điên cuồng đột phá đến cựu trọng thiên. Đây chính là chính mình cũng không cách nào tin tưởng. Chuyện này, Lâm Tu một hồi lâu không hoan quá mức như đến, chỉ cảm thấy cảm thấy đầu óng ngong. Lập tức đột phá quá nhiều, thậm chí không cái gì thực cảm. Mọi người trở nên nhẹ nhàng, bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Tu thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn tâm tư. Không trường mực giới tăng lên, thể chất đột phá đến vạn tượng cảnh giới 6, trở nên trong tiên. đay hãn mấy chục lần. Này quá quyết đại, ong ong. lap điều thể chất cũng là liên tiếp đột phá tam tu khong chừng muc gioi Như thế ngẫm lại, lan nay qua khuyết đai giống như pha tam giai. nhu hợp lý lâm tu đang mướn bỗng nhiên đầu lói lên ngọc thanh đồng lâm tu chừng bắt mắt rốt cục bắt được điểm mấu chốt tất cả biến hóa chính là từ cái tia trắng đỏ đan dậy khí thức dung hợp tiến vào thượng thanh đồng bắt đầu dung hợp xong xuôi sau thượng thanh đồng liền đột phá đến ngọc thanh đồng sau đó bắt đầu điên cuồng đột phá thượng thanh đồng nhưng là liền hệ thống đều không thể lên cấp thậm chí là phán định đều không làm nổi tồn tại lâm tu thở kia hơi trầm mặc một lát sau, ánh mắt trở nên sắp bén ngưng tụ khí tức trầm giọng nói ngọc thanh đồng khải dai mot hoi tram mac mot lat sau anh mat tro nen sap ben nuong tu khi tuc tram giong noi ngoc thanh đong khai chuong ba khí ngũ hành tập hợp đủ chương ba khí ngũ hành tập hợp đủ vụ khí tức bắt đầu lưu chuyển kim quang lấp lóe mang theo từ khí sau một khắc chỉ thấy trắng đỏ đan dậy ánh sáng lóng lánh cùng với mi tâm sáng lên chi nhãn bên trong nổ vang mà ra làm sao sẽ lâm tu trên mặt mang theo không giảng hòa kinh ngạc này ngọc thanh đồng năng lực nhận biết quả thực cường hạn đến hụ dọa đã cùng trước nhận biết trải rộng bốn phía không giống loại này cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được lại kỳ diệu vô cùng có loại mình mới là người trường khống vị thật giống cả vùng không gian đều ở trong tay chính mình càng khiến người ta nghi hoặc chính là thạch kiên cái kia đan dược khí tức dĩ nhiên cùng kìm tử khí tức cùng hiện lên đồng thời thật giống vốn là liền thành một khối sao lại có thể như thế nhỉ hoàng tuyến hoa cùng vong xuyên hoa quả là nhanh muốn xem tả vật bình thường có thể ngọc thanh đồng nhưng là đạo môn trí tôn ngọc thanh thiên tôn chi nhãn điều này có thể là như thế sao mặc kệ nó lâm thu vung lên khoe miệng trong mắt lấp loe tinh quang thực lực tăng lên điên cuồng đây mới là trọng điểm hiện tại đừng nói là thạch kiên chính là đến cái thiên sư e sợ cũng không thường không thể một trận chiến quả thực là trời đất xoay vần bình thường biến hóa hệ thống tuần tra điểm công đức ký chủ điểm công đức ba rốt cục tích góp được rồi lâm tu ánh mắt sáng lên hô lấy ra một lần thượng phẩm tiên giai nhận thưởng keng trói lại ký chủ điểm công đức 3 vạn điểm mở ra một lần thượng phẩm tiên giai nhận thưởng hệ thống âm thanh vang lên lâm tu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn bảo dường điên cùng rung động mấy giây sau một ánh hào quang hiện lên lại nhanh chóng biến mất keng chúc mừng ký chủ lấy ra đến nguyên tổ khí nước đến rồi lâm tu trong lòng vui vẻ quả nhiên tích góp điểm công đức là đúng lại là nguyên tổ khí vụ khí tức nổ vang lâm tu thân thể khe run chỉ cảm thấy cảm thấy trong đầu thật giống kéo tới một mảnh sóng biển, trong ngay mắt, thật giống bị nuốt hết vào trong biển bình thường. Một luồng nghẹt thở cảm hiện lên mà lên. Sau một khắc, Lâm Tu Mi tâm chi nhãn lấp lóe, cái tiếng nghẹt thở cảm nhất thời tiêu tan. Ken, ký chủ thành công tìm hiểu thủy nguyên tố khí. Ken, ký chủ lĩnh ngộ đạo thuật, thủy lao giáng mục. Ký chủ thủy nguyên tố, tiểu thành, không 1000. Này Ngọc Thanh Đồng đang làm gì thế? Lâm Tu Trừng bắt mắt, vẫn là buoc ky quen thuộc. Này Ngọc Thanh Đồng quả thực lại như là hàng duy đả kích bình thường. Sở hữu dị thường trạng thái, dù cho là loại này tìm hiểu tới trình giản vạn dĩ nhiên đều bị hoàn toàn xóa bỏ đây cũng quá biến thái không đúng lần này nhận thưởng liền chút ít đồ này lâm tu hơi nhún mẩy phản ứng lại trung phẩm tiên giai nhận thưởng thời điểm cũng không chỉ có một nguyên tố khí tốt xấu trở lại cái phát khí đạo kinh cái gì chứ lâm tu đang muốn bỗng nhiên hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên khen chúc mừng ký chủ phát động khen thưởng thêm lấy ra đến nguyên tố khí thổ cái gì lâm tu ánh mắt lấp lóe trong lòng không ngừng được mừng như đi lên một lần đánh hai loại nguyên tố khí vậy bây giờ không phải toàn tập hợp chưa kịp lâm tu suy nghĩ nhiều cực kỳ dày nặng cảm giác bắt đầu trải rộng toàn thân, thân thể thật giống so với trước trầm trọng gấp trăm lần, chỉ thấy mi tâm mắt lấp lóe, loại này cảm giác lần thứ hai tiêu tan, keng, ký chủ thành công tìm hiểu thổ nguyên tố khí, keng, ký chủ lĩnh ngộ đạo thuật địa linh thuật giáp, ký chủ thổ nguyên tố, tiểu thành, không một nghìn, hệ thống âm thanh hạ xuống, chỉ nghe một tiếng lên keng, ngũ thuat đia linh thuan giap chạm phách kiếm bắn len keng ngu hanh tram mà ra, lơ lửng ở lâm tu trước người, lam quang long lánh, thủy nguyên tố khí phun trào, keng, năm trảm phách kiếm thu được thủy nguyên tố khí, đột phá tới vũ lãng, ánh vàng long lánh, con đường dày nặng thổ nguyên tố khí tùy theo mà lên. Gen, năm trạng phách kiếm thu được thổ nguyên tố khí, đột phá tới tuyệt trần. Hệ thống âm thanh hạ xuống, trong phút chốc, hào quang năm màu lỏng lánh, kim một thủy hỏa thổ khí cuốn quanh, cùng rót vào vào ngũ hành trạng phách kiếm bên trong, con đường khí tức bốc lên. Ngũ hành trạng phách kiếm mới vừa thiêm lên hoàng lam hai màu hoa văn, giờ khắc này chợt bắt đầu bốc ra, ngay lập tức liền hồng lục kim ba màu hoa văn cũng bắt đầu hòa tan tiêu tan. Gen, ngũ hành trạm phách kiếm đột phá tới thiên giai hạ phẩm. Gen, ngũ hành trạm phách kiếm đột phá tới thiên giai trung phẩm. Gen. Ngũ hành Trảm Phách Kiếm đột phá tới Thiên giai thượng phẩm. keng. Tam thanh đạo thiên trảm, tùy tùng đột phá tới Thiên giai đại thành. Len keng. Một tiếng len lảnh vang lên, Ngũ hành Trảm Phách Kiếm hạ xuống mặt đất. Tất cả hồi phục bình thường. Lâm Tu trên mặt nhưng không có mừng rỡ, chỉ là nhìn trước mắt Ngũ hành Trảm Phách Kiếm sững sờ. Không đúng vậy. Lâm Tu hơi đứng dậy tiến lên, nắm lên Ngũ hành Trảm Phách Kiếm, trong mắt càng là nghi hoặc. Tuy rằng sau khi đột phá, khí tức mạnh hơn, cường hàn mấy lần, có thể giờ khắc này Ngũ hành Trảm Phách Kiếm vẻ ngoài, quả thực cùng bình thường kiếm gỗ đạo, không có gì khác nhau. Chức loại kia mấy sắc đan dẹp đẹp trai dáng vẻ, đã sớm hết tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Càng quái gì chính là, làm sao mới thiên dai thực phẩm. Theo lý thuyết, trước mỗi thu được một loại nguyên tố khí, ngũ hành trạm phách kiếm đều sẽ tăng lên vừa đến hai cái dai các loại. Tam thanh đạo thiên trạm đồng dạng gặp tùy tùng tăng lên. Hiện tại chính mình thu được hai loại tân khí ngũ hành, cái này tăng lên có điều lạ bình thường tăng lên. Cao lắm coi như nó nói thêm thăng một lần. Khí ngũ hành toàn bộ thu được, liền không biến hóa khác. Thậm chí nói, ngũ hành trạm phách kiếm còn biến dạng. Còn có loại này đạo lý. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Lâm Tu lắc lắc đầu. Nu cười lần thứ hai hiện lên, ở trong lòng hôn một tiếng keng, thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra. Họ tên, Lâm tu, cảnh giới, địa sư cửu trọng thiên đạo kinh, thiên địa âm dương linh khí kinh, huyền nữ thiên ba tầng, thông thiên lục, địa giai đại thành, phong hậu ký môn, thiên giai đại thành, thần quỷ thất sát lệnh, địa giai đại thành, đạo thuật, hùng tráng chi khí, thiên giai đại viên mãn, thái cực thể, tam thanh đạo thiên trạng, thiên giai đại viên mãn, thượng thanh đồng, thiên giai đại viên mãn, phần thiên vi vân, long truyền hổ nhiễu, địa giai đại viên mãn, lôi quang nguyên thành chú, địa giai đại thành, ngũ lực sĩ chú, địa giai đại thành kim dương diệp thiên loạn kim thác thiên gia đại thành lôi minh Cực chú trấn linh khu hồn chú địa giai đại thành niết bản phong hỏa lệnh thủy lao Giàng buộc địa linh vận giáp pháp khí ngũ hành trạm Phách kiếm thiên giai thừa phẩm tổn hại trạng thái 5 năm năm diễm vân phạm nhật cổ thương vũ lãng tuyệt trần hấp Hồn tiên hoàng giai trung phẩm Khổn linh thẳng huyền giai trung phẩm tam thanh phủ huyền giai hạ phẩm đạo thuật tăng cường trị 200%, lưu Xung tam thanh linh địa giai trung phẩm khí ngũ hành hỏa đại viên mãn kim đại viên mãn lồi đại viên mãn mục đại viên mãn Tiểu thành, 1100, thổ, tiểu thành 1100, điểm công đức, 180. Thể chất, vạn tượng cảnh đại viên mãn, hả? Lâm Tu nhìn thuộc tính bảng điều khiển đầu tiên là vui vẻ, quả thực vô địch. Có thể lập tức bắt đầu nghi hoặc. Thể chất một cột, dĩ nhiên không có chỉ số. Lẽ nào đến tiếp sau tăng lên không phải dựa vào hấp thụ linh khí sao? Còn có, này ngũ hành trạm phách kiếm là sẽ ra chuyện gì? Khí ngũ hành đều thu thập toàn, lại vẫn là tổn hại trạng thái. Quên đi. Lâm Tu lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm nay không kiem la xay ra sự tình quá nhiều rồi. Ngược lại là tăng lên điên cuồng một cơn sóng lớn, này còn có thể là chuyện xấu. Lâm Tu nở nụ cười, đứng dậy đi tới cửa. Cỏ kẹt. Cửa phòng mới vừa kéo dài. Ngoài cửa bên trong, ba người đều sử sốt, chương 330. Thiên Hữu Mao Sơn, hả? Chương 330, Thiên Hữu Mao Sơn, hả? Mao Sơn tiểu đồ Lâm Tu, nhìn thấy trưởng môn. Lâm Tu ánh mắt sáng lên, vội vã sung trường doanh trung hành lễ. A Tu, ngươi tỉnh rồi. Cửu Thúc sững sờ, chợt kích động lên. Tiến lên kéo lại Lâm Tu, trên dưới đánh giá thật một phen. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng tảng đá lớn có thể coi là thả xuống sư phó ta có thể có chuyện gì mạng cứng đến mức giấc lâm tu vỗ ngược một cái xung cựu thúc nháy mắt lên không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi cựu thúc liên thanh nhắc tới vỗ lâm tu vai đầy mặt sắc mặt vui mừng có thể khỏe mắt dư quan một ngắm, lông mày không khỏi nhăn lại đến trường môn làm sao vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thậm chí có chút xứng sở trường môn người làm sao cựu thúc xoay người xung trương doãn trung hỏi a tu người trương doãn trung thật giống không nghe thấy cựu thúc lời nói chỉ là nhữ mày đến càng sâu quan sát lâm tu trên mặt tất cả đều là nghi hoặc kỳ quái trước a tu tiểu tử này ở mao sơn thời điểm còn có thể rõ ràng nhận biết được hắn tu vi có thể hiện tại dĩ nhiên có loại sâu không lường được cảm giác căn bản không có cách nào hoàn chỉnh cảm nhận được a tu khí tức thật giống như đối mặt người cùng cảnh giới bình thường đây cũng quá kỳ quái trường môn làm sao lâm tu cũng là nghi hoặc hỏi ngược lại hơi thở của ngươi là làm sao ẩn nấp trương doãn trung liền vội vàng hỏi trường môn a tu tiểu tử này chính là như thế quái lạ hắn hiện tại tầng sáu mà mới vừa cùng ngươi đã nói đã quên cựu thúc trên mặt mang theo ý cười nói rằng A Tu khí tức, từ lúc rất lâu trước, chính mình liền không cảm giác được. Tiểu tử này ẩn nấp đến quá sâu, cả người đều thần thần bí bí đã quen thuộc từ lâu, cũng là trưởng môn mới gặp giật mình. Nhưng ta trước ở Mạo Sơn, còn có thể dễ dàng nhận ra được, tầng 3 đến tầng 6, liền có thể lợi hại như vậy. Trương Doãn Chung nghe vậy, càng là giật mình đối với tầm thường đạo sĩ tới nói, này tầng 3, còn vượt qua hư đan biến chất, tự nhiên là biến hóa to lớn. Nhưng đối với là cao quý thiên sư chính mình tới nói, này đều có điều là tiểu tình cảnh thôi. Tầng sáu khả năng không được, nhưng cửu trọng thiên, hành. Lâm Tu nét miệng nở nụ cười, không hề che giấu chút nào nói rằng cái gì cựu trọng thiên, cựu thúc hơi nhúng mảy nghi hoặc hỏi, vừa dứt lời, trong tien cuu thuc mắt một giật mình, chỉ cảm thấy lâm tu trên thân hình bắt đầu tỏa ra một luồng cực kỳ thâm thúy dày nặng khí, nay cảm giác quả thực khác nhau xa so với thạch kiên còn kinh khủng hơn mấy lần không ngừng, thậm chí chỉ cần lâm tu muốn, có thể trong nháy mắt xóa bỏ chính mình. này, trương doãn trung không nhịn được trừng bắt mắt đến kinh ngạc thốt lên một tiếng, giờ khắc này mới rốt cục rõ ràng nhận biết được lâm tu khí tức, địa sư cựu trọng thiên, không có sai, thậm chí không phải loại kia mới vừa tăng lên tới địa sư cựu trọng thiên khí tức mà là địa sư cựu trọng thiên đỉnh cao chỉ nửa bước liền muốn bước vào thiên sư cảnh giới cường han khí thức. dù cho là thạch kiên cái gọi là nửa bước thiên sư cũng khác nhau xa so với lâm tu giờ khắc này muốn lờ mở nhiều lắm tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì a tu ngươi ngươi ngươi tiểu thúc trợn tròn cả mắt nói chuyện đều nói lắp lên kinh ngạc đến thân hình đều có chút lảo đảo lên quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình cùng cảm thụ ai ai ai sư phó lao ra ngài kiềm chế một chút lâm tu bật cười vội vã một cái đỡ lấy tiểu thúc không phải ta vừa mới đột phá cựu trọng thiên Ngươi còn so với ta, cửu thúc quả thực không nói gì. Trong lòng trăm mối cảm xúc nồng ngang. cao hứng đi, vậy dĩ nhiên là cao hứng tột đỉnh. Có thể người sư phụ này chân trước cửu trọng thiên, đồ đệ hãy cùng lên. Thậm chí a tu này cửu trọng thiên, khí tức đâu chỉ gấp 10 lần so với chính mình. Địa sư cửu trọng thiên cũng có khoảng cách, vẫn là thiên đại trên lệnh. Đây cũng quá khuyết đại. A tu, ngươi, ngươi. Trương Doãn Trung cũng theo nói lắp lên, thật giống muốn nói điểm hỏi chút gì, có thể lập tức nhưng lại không biết nói cái gì tốt, chỉ cảm thấy cảm thấy cực kỳ quá gì, thậm chí có chút khủng bố. Trước mắt cột nhà Lâm Tu, thời gian một cái nháy mắt, từ địa sư tầng 3 đến tầng 6 đã là khuyết đại. Có thể hiện tại, tại sao lại từ tầng 6 lập tức nhảy đến Cửu Trọng Tiên? Trưởng môn, ngươi ngụm nước đều muốn đi ra. Lâm Tu dở khóc dở cười, vội vã đi tới ngoài cửa, dẫn hai người ra bên ngoài đi. Lại như thế đặt cửa đột nhiên cả kinh, người khác nên cảm thấy đến xảy ra vấn đề rồi. A Cửu, Trương Doãn Trung vừa đi vừa nghi ngờ nói, ngươi xác định A Tu trước là địa sư tầng 6. Chính xác 100% ngay ở mấy cái canh giờ trước vẫn là địa sư tầng 6. Cửu Thúc thở dài, nở nụ cười khổ nếu không thì ta có thể giật mình như thế. A Tu chính là địa sư tầng 8, đột phá đến cựu trọng tiên, vậy cũng là bình thường. dù sao tiểu tử này là cái mười phần yêu nghiệt, có thể này tầng 6 nhảy đến cựu trọng tiên, quả thực là làm người nghe kinh hãi. việc nhỏ, việc nhỏ, chưa uống trà. Lâm Tu bắt chuyện hai người nho trước cung tra lam nhấc lên ấm trà phải cho hai người châm trà. đừng, nên ta cho ngươi châm trà. Trương Doãn Trung đoạt lấy ấm trà, bật cười lên. Trường Môn, này có thể muốn chết sát ta, không được. Lâm Tu vội vã đoạt lấy ấm trà, tiếp tục muốn châm trà. được rồi, hai người đều đừng cãi, ta tới. Cửu Thúc dở khóc giờ cười, nằm quá ấm trà, cho ba cái cái chén không đều ngã hấp trà. A Tu, ngươi thật lạ quá gì? Trương Doãn Trung nâng chung trà lên tiểu nếm một cái, có thể lập tức lại không nhịn được mới đầu thở dài nói, Cửu Thúc bật cười, chợt hỏi, trưởng môn, chúng ta đạo môn từng có loại này ghi chép sao? Chưa từng nghe thấy. Trương Doãn Trung ánh mắt bỗng nhiên lóe lên đến, mấy giây sau, sắc mặt kiên định nói, vậy ta chẳng phải là muốn thành đạo môn truyền thuyết? Lâm Tu uống trà cười trêu nói, A Tu, ngươi đừng cười. Trương Doãn Trung dừng một chút, ánh mắt sắc bén đạo, việc này thật đúng là đạo môn tiên cổ người số 1. Trưởng môn, ngươi đừng nha ta đùa giỡn. danh tiếng này ta có thể không chịu nổi lâm tu sững sờ vội vã xua tay bật cười nói trương môn ngươi đừng thổi phồng hắn tiểu tử này liền dễ dàng phiêu cửu thúc ở một bên ngoài miệng nói không muốn thổi phồng có thể trên mặt nhưng hoàn toàn không giấu được cười cùng đắc ý vẻ kiêu ngạo toát lên cả khuôn mặt trên khoe miệng đều sắp tăng lên đến trên trời thôi đi ngươi soi gương xem ngươi khuôn mặt này còn có chút chính kinh dạng không có trương doãn trung liếc nhìn mắt cửu thúc nở nụ cười khắc khắc cửu thúc nghe vậy nhất thời ho khăn lên thở dài một hơi kéo được mặt có thể mỗi hai giây lại không kìm được Nu cười trở nên càng rực rỡ, vẻ kiêu ngạo càng thêm nồng nặc. Được rồi, ngươi cũng đừng tại đây trở mặt. Trường Doãn Trung dở khóc dở cười, chợt nhìn Lâm Tu một ánh mắt, cũng không nhịn được lại cảm thán lên. Trường Môn, ngươi nhìn ra ta nổi ra gã ửa ra. Lâm Tu khẽ như mày, chỉ cảm thấy như là bị biến thái nhìn chằm chằm bình thường. Trường Doãn Trung ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Lâm Tu, lần thứ hai thở dài nói, Thiên Hưu Mao Sơn. Thực sự là Thiên Hưu Mao Sơn a? Vừa dứt lời, một đạo khí tức quen thuộc lấp lóe. Ba người không hẹn mà cùng, quay đầu hướng về đại sảnh ở ngoài nhìn tới, chỉ thấy bắt nguồn từ Mao Sơn phương hướng nơi cực xa trên bầu trời, lóng lánh lên một vệt đỏ như máu, máu, chương 331, Mao Sơn nguy cơ, Bạch Quỷ Dạ Hành, chương 331, Mao Sơn nguy cơ, Bạch Quỷ Dạ Hành, Mao Sơn truyền lệnh phù. tiểu Thúc trong nháy mắt một giật mình, kinh ngạc thốt lên lên ít nhất là hộ pháp cấp bậc mới có thể phát sinh truyền lệnh phù. Đây chính là Mao Sơn đẳng cấp cao nhất truyền lệnh phù. Vừa thấy này khiến, bất luận khi nào nơi nào chuyện gì, đều muốn lập tức chạy về Mao Sơn. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tu hơi nhíu mày, vội vã đuổi ra ngoài đi. Các ngươi trước tiên xử lý chuyện bên này, ta trở về một chuyến. Trương Doãn Trung sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén vô cùng. Lược người đi ra bên ngoài đi vội vã. "Trưởng môn." Cửu Thúc xưng sờ, còn không phản ứng lại. Trương Doãn Trung đã sớm mất tung ảnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, vừa nãy mừng rỡ trong nháy mắt hoàn toàn không có, có chỉ là mờ mịn. "Sư phó, đừng lo lắng, chúng ta cũng phải đến." Lâm Thu vỗ vỗ Cửu Thúc, vội vã đuổi ra ngoài đi. "Đúng." Nắm chặt trở lại, Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, phục hồi tinh thần lại. Vội vã theo Lâm Tu, hướng về Mao Sơn bay nhanh. "Mao Sơn." Giờ khắc này trước sân môn, đông đảo đệ tử trên mặt mang theo hoảng sợ tự thủ ở ba cung năm cửa địa trước. Nhiều tiếng rít gào cùng kêu rên, tại bên trong Mao Sơn ở ngoài vang trời chấn động. Chỉ thấy từng con cương thi chính che ngập bầu trời đi đến dân chào. Vô số quỷ quái hoành hành, tàn phá Mao Sơn bốn phía. Khung bố kêu gào cùng từng trận tà khí tràn ngập bên trong đất trời. Giờ khắc này Mao Sơn, thật giống là bị tà vật chiếm lĩnh bình thường, bốn phía tất cả đều là yêu ma quỷ quái hoành hành. Đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Một vị Mao Sơn trưởng lão bay nhanh đến trước sân môn, sắc mặt nghiêm nghị. Trưởng lão, chính là đột nhiên lập tức, sở hữu quỷ quái đều kế hoạch thật như thế, toàn tràn vào đến một cái mặt sắt trăng xám đạo đồng hai chân tóc thàng chiến dù giọng hô được rồi ngươi nhanh đi điện bên trong thông báo tam đại sư trường lão dặn dò một tiếng vội va hướng về ngoài điện chạy như bay Tôi thúc khí tức đánh chết từng con từng con bay nào mà đến cương thi ẩm chỉ nghe từng tiếng nổ vang toàn bộ mao sơn bên trong các nơi bị cương thi quỷ quái phá nát đã tảng ầm ầm rơi vào các nơi nghiễm nhiên là một bộ địa ngục gián dấp Tiêu rên tiếng tiêu thảm thiết liên tiếp không ngừng có mao sơn con cháu bị thương thậm chí tử vong cứu cứu mạng a một cái mao sơn đệ tử bị nhào tới trong đất sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt mao cương mở ra cái miệng lớn như chẩu máu sắc bén răng nanh đâm thẳng mặt mà đến bậc bỗng nhiên một đạo tật phong lên mãnh liệt khí tức mạnh mẽ bạo sung mà đến mao sơn đệ tử xương sở ngấp ở tại chỗ chỉ thấy cái kêu mao cường nghiêng cháy đen thân thể nhien mot đao tat thể ngã vào tu sưng so lên. o bên đừng lấy ngốc ca lui về trước thương triệu thiên một cái quăng lên mao sơn đệ tử liên thanh thúc giục lên triệu triệu hộ pháp ngươi có thể coi là đến rồi mao sơn đệ tử suýt chút nữa không khóc lên lật lên thân đến trước mắt vội vã hướng về trong đại điện bỏ chạy mọi người trong nháy mắt đều chiếm được tự tin bình thường liên thanh hô lớn lên tam đại sư đến các vị không chịu nổi tuyệt đối đừng cứng răn chống đỡ nơi này có chúng ta tam đại sư trấn thủ triệu thiên ánh mắt sắp bén cao giọng uống lên chỉ thấy triệu văn cùng triệu chắc bóng người chạy nhanh đến đứng ở triệu thiên hai bên hùng hậu âm dương khí chấn động ra đến trong nháy mắt đem trước mắt một mảnh tụ tập đông đảo cương thi đánh tan giống như luyện ngục giống như mao sơn lúc này mới bắt đầu khôi phục một tia tức giận tinh thần mọi người tăng mạnh liên tiếp hô ứng thanh nổ vang thấy quỷ nhiều như vậy quỷ quái cùng cương thi làm sao có khả năng trong thời gian ngắn tụ hội triệu chắc sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói rằng long hồ sơn cùng các tạo sơn đến trong vòng điều tra quỷ người vừa rời đi liền phát sinh việc này tất nhiên là đã sớm chuẩn bị triệu văn hừ lạnh một tiếng thôi thúc khí tức nhất thời lại đánh chết mấy cái quỷ quái triệu văn bên trái đại điện ngươi đi triệu chắc bên phải hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định đại gia tâm bằng không chính là hoàn toàn tan tác triệu thiên ánh mắt sắc bén đánh gây hai người vội vã thúc giục lên nói chính mình trực tiếp hướng về mao sơn trung tâm nơi đi vội vã phải triệu văn cùng triệu chắc cùng kêu lên đáp lại không nói nhằng nữa hai người phân công nhau hướng về hai bên bạo sung mà đi, ba người phân thủ mao sơn tam đại điện khu vực, chỉ huy mao sơn mọi người thành xếp đội, hoảng loạn tình hoàn không tới nửa cái canh giờ, liền an ổn xuống. người bệnh không đoạn hậu triệt chữa thương, người mới ở tam đại sư dưới sự chỉ huy, hoàn toàn tự tin tiến lên chống đỡ, nguyên bản cực kỳ khủng bố cương thi cùng bỉ quái đại quân, giờ khắc này dĩ nhiên liên tục bại lui. tam đại sư thực sự là quá lợi hại, ta liền nói tam đại sư vừa đến, đều không đúng vấn đề, đừng ra bộ, vừa nãy ngươi đều sắp sợ vãi tệ rồi, vậy ngươi liền nói tam đại sư mạnh không mạnh chứ? mạnh mạnh mạnh, ngươi xem cái đám này cương thi cùng quỷ quái, bị chúng ta chém dưa chém món ăn như thế. từng tiếng mang đầy kinh hỉ âm thanh liên tiếp vang lên, toạ trấn trung tâm triệu thiên, nghe tiếng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hồ. các vị, chớ khinh thượng, chịu được. mọi người hứng thú bừng bừng cùng kêu lên đáp lại triệu thiên. có thể huyên náo âm thanh vừa ra dưới, Đồng nhiên một đạo cực kỳ cường hãn khí tức nổ vang mà đến, giống như một đạo sa băng, súng xa xa bay nhanh không ngừng. không đúng, đại gia mau lui lại. triệu thiên sắc mặt chìm xuống, trong lòng kinh hoàng không ngừng. rõ ràng nhận biết được nay có tập kích mà đến khí thức cường hát vô cùng chỉ sợ là thiên sư ẩm mọi người nghe tiếng thậm chí còn không có tới cùng phản ứng chỉ thấy cho rằng bao khoả áo bào đen khi thuc cuong han vo cung chi người ầm ầm hạ xuống mao sơn trước sân môn khí thức buộc phát ra dư ầm dĩ nhiên đem ở phía trước đông đảo mao sơn đệ tử chấn động đến mức bay ngược ra ngoài từng khẩu từng khẩu máu đỏ tươi phun ở mặt đất sư minh làm sao triệu văn cùng triệu chắc vội vã tới rồi tụ hội ở triệu thiên bên cạnh nhanh trở lại thông báo chấp sự lai giả bất tiện triệu thiên đột nhiên một cái đẩy hai người bước nhanh chạy như bay tiến lên này triệu chắc xứng sở chứng bắt mắt đến đi triệu văn một cái kéo lại triệu chắc vội vã hướng về chính điện chạy đi xin hỏi tiền bối đến mao sơn để làm gì triệu thiên sắc mặt nghiêm nghị đứng ở mao sơn các con cháu trước ôm quyền hỏi người còn chưa xứng hỏi ta lạnh lùng khinh bị tiếng văng lên vụ không khí rung động lên không được triệu thiên trong lòng run lên toàn lực thôi thúc khí tức nổ vang âm dương khí ngưng tụ bao phủ mà đi đấu mà đi và ảnh một tiếng rung động bạo phá chỉ thấy triệu thiên khí tức trong khoảnh ngung tu bao phu ma đi đau ma đi va mot tieng rung tiêu tan cái thư ác liệt khí nhưng không giảm phân nửa phân nổ vang mà đi một tiếng kêu thê lương thảm thiết nổ vang triệu thiên giống như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài âm âm đập xuống ở mao sơn các con cháu trước người chương 332. thiên sư kéo tới trấn áp chương 332, thiên sư kéo tới trấn áp chuyện này mao sơn các con cháu trận mắt mắt mồm ngóc trụ toàn bộ mao sơn giờ khắc này rơi vào hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người đều bị làm định thân chú bình thường không thể động đậy chỉ có hoảng sợ đang tràn ngập mới vừa rồi còn đang chỉ huy toàn cục, đem sở hữu cương thi quỷ quái đại quân đẩy lùi, hàng hái triệu thiên hộ pháp, bây giờ lại bị một hồi giải quyết, không đỡ nổi một đòn. Chính điện nơi sâu xa, Mao Sơn ba chấp sự thứ hai, không có ai bằng quân cùng Lưu Văn Hiên chính đang chỉ huy mọi người, bận rộn cứu chữa người bệnh. Mạc chấp sự, Lưu chấp sự, việc lớn không tốt. Triệu Văn chạy như bay mà vào, đánh gãy mọi người bận rộn. Không phải đã đẩy lùi tập tích sao? Không có ai bằng quân ngẩng đầu lên, nhìn phía phía trước, chỉ thấy Triệu Văn cùng Triệu Trắc vô cùng lo lắng tới rồi, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Triệu Trắc trên mặt mang theo hoảng sợ, cao giọng hồ, bên ngoài thật giống đến rồi một vị thiên sư không giống người hiền lành thiên sư lưu văn hiên hơi ngướng mày ánh mắt lóe lên đến triệu văn ngươi lưu lại nơi này còn sự triệu chắc ngươi lập tức đi phát truyền lệnh phủ thông báo trưởng môn cùng đỗ chấp sự ta ra ngoài xem xem không có ai bằng quân không nói hai lời ra bên ngoài đi vội vã lưu văn hiên thấy thế cũng liền vội vàng đứng dậy cùng đổi ra ngoài đi toàn bộ đạo môn thiên sư có thể đến được trên đầu ngón tay làm sao sẽ nhô ra một cái chạy đến mao sơn đến gây sự lưu văn hiên truy đổi tiến lên sắc mặt nghi ngờ nói đi ra ngoài liền biết rồi không có ai bằng quân trong lòng mơ hồ cảm thấy đến không đúng, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mới ra đến đại điện ở ngoài, chỉ thấy mãnh liệt khí tức nổ vang mà đến, cẩn thận! Lưu Văn Hiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã thổi thúc khí tức chống đỡ. Và ảnh. kinh người bạo phá, xúc động mặt đất rung động. Mao Sơn nhất thời tiếng kinh hô liên tiếp, thật là cường hãn khí tức, không có ai bằng quân sắc mặt nghiêm nghị, lướt người đi ra đến bên ngoài, chỉ thấy Triệu Thiên Dĩ nhiên bị thương không nhẹ, đang bị mấy cái đệ tử điều khiển trở về trốn. Mà ngay phía trước, một vị người mặc áo đen khí tức mãnh liệt, độc lập với Mao Sơn trung tâm nơi, hung hăng vô cùng sư huynh cái tên này không đúng lưu văn hiên tóc mày chỉ cảm thấy một luồng mơ hồ áp lực toàn bộ mao sơn tổng cộng có bốn vị thiên sư ba chấp sự cùng trưởng môn mạnh mẽ nhất tự nhiên là trưởng môn chính là nhập thánh cảnh giới thiên sư thứ hai chính là chấp sự đứng đầu đỗ minh huy chính là tụ nguyên cảnh giới thiên sư mà chính mình cùng sư huynh không có ai bằng quân đều là lẹ vẹo một ngưng khí cảnh thiên sư tên trước mắt khí tức dĩ nhiên không kém gì chính mình cùng sư huynh các ngươi cũng không đủ phân lượng người mặc áo đen cười lạnh một tiếng trong mắt lấp lóe vẽ khinh thường xem ra những cương thi này quỷ quái đều là ngươi đưa tới không có ai bằng quân ánh mắt sắp bén thanh như hàn băng dám can đảm đến mao sơn gây sự phải làm tốt không ra được chuẩn bị a khai vị ăn sáng thôi người mặc áo đen cười lạnh một tiếng hơi xua tay nhất thời cực kỳ ác liệt khí thức nổ vang mà lên toàn bộ mao sơn bên trên ngày mai ánh sáng trong nháy mắt đều bị che tế Muốn chết không có ai bằng quân gầm lên một tiếng thân hình giống như lôi đình bạo sung mà đi chuyện cười người mặc áo đen hử lạnh một tiếng kiếm chỉ hướng về trước nhẹ chút vụ không khí nổ vang và mẹo chỉ thấy không có ai bằng quân bạo sung mà đến thân thể trận bắt đầu đình trệ dường như thân thể trầm trọng gấp trăm lần. sau một khắc, ác liệt khí tức giống như lưới dao sắc bạo sung mà đến. sư minh, lưu văn hiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, khí tức ngưng tụ, thái cực chấn động hiện lên. che ở không có ai bằng quân trước người. Và vảnh, một tiếng ba chạm, thái cực đập vỡ tan nứt. ác liệt khí tức dư âm nổ vang, đem không có ai bằng hiên chấn động đến mức liên tục lùi nhanh. cái tên này, thực lực ở chúng ta bên trên, không có ai bằng quân trên mặt mang theo kinh ngạc, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. trước mắt người mặc áo đen, e sợ không phải ngưng khí cảnh tiên sư, mà là lệ và hai tụ nguyên cảnh tiên sư sao có thể có chuyện đó? sư minh, chúng ta hợp lực không hẳn yếu hơn hắn. Lưu Văn Hiên ánh mắt sắc bén, gầm lên mà lên. Phù lục lấp loé ánh sáng, con đường nổ vang khí tức bao phủ mà lên. Lôi linh hiện, lập tức tuấn lệnh, không có ai bằng quân hiểu ý, nhất thời thôi thúc mấy đạo phù lục. Hai người khí tức hội tụ, hòa lẫn, con đường nổ vang lôi đỉnh ứng tụ, giống như lôi đỉnh cự linh thần hạ phạm, to lớn lôi đỉnh thân thể, chấn động tiên địa. Tới chính là việc lớn như a. đã sớm nghe nói Mao Sơn hai đại chấp sự lôi linh danh, hôm nay ta còn thực sự muốn lĩnh giáo một hồi. Người mặc áo đen trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hơi vung tay, một đạo màu xanh nhạt phủ lục treo cao giữa không trung bên trong, con đường khí tức nổ vang mà lên, chỉ thấy liệt diễm ầm ầm bay lên trời cao, nhiều tiếng kêu to chấn động, một đầu liệt diễm hỏa phượng bay lượn với phía chân trời, nao động cánh cuốn lên ngập trời liệt diễm, chợt hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh mà xuống, song thẳng lôi linh, Và anh. liệt diễm cùng lôi đỉnh dây dưa, chấn động thiên địa, con đường ánh chớp chung quanh chút xuống, liệt diễm như vào chỗ không người, điên cuồng tập kích thôn vệ, to lớn như núi lôi linh dĩ nhiên không chịu nổi hai ba tên tập hợp liền hoàn toàn tiêu tan chỉ có bay lượn với trên không hỏa phượng vẫn như cũ đắt đỏ gào thét không ngừng Phúc. Lưu Văn Hiên một cái máu đỏ tươi trực phun mà ra bị chấn động đến mức liên tục cũng tái nhợt hiện ra một vẻ kinh ngạc gắt gao nhìn phía trước người mặc áo đen cùng phượng hỏa mac ao đen cung phuong hoàng lua Linh Bảo Nam phù thuật ngươi là các tạo sơn người không có ai bằng quân bương đâm nhói lồng ngực trên mặt mang theo kinh ngạc nói ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là ngày hôm nay các ngươi đều phải chết người mặc áo đen cười gần một tiếng vung tay lên quay về với trên không hỏa phượng trong khoảnh khắc bạo súng mà xuống toàn lực chống đỡ, không có ai bằng quân gào thét mà lên. Dận Lưu Văn Hiên cùng chạy như bay. Hai đạo khí tức cùng ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn bình phòng che ở Mao Sơn bên trên. Vành, vành, vành. Từng tiếng va chạm nổ vang, dường như cự sơn bình thường khí tức bình phòng vỡ vụt. Hỏa Phượng dư âm hóa thành con đường bệnh trung tơ, điên cuồng ngoảnh tạc Mao Sơn các nơi. Thiểm Đêu rên liên tiếp, nổ vang không ngừng. A. Thiểm Đêu thảm thiết nổ vang. Lưu Văn Hiên cùng không có ai bằng quân bị đánh trúng liên tục lui nhanh, thân hình lảo đảo lên. Xong xuôi, trưởng môn mới vừa chạy đi nhậm ra trấn é e sợ trả về không đến, Lưu Văn Hiên sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, trầm giọng nói rằng, chính là đối chấp sự tại đây, cũng sẽ không gian nan như vậy, không có ai bằng quân sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị, trong lòng thầm tiêu không tốt, đối diện đến cùng là làm sao có thể bắt được tốt như vậy thời cơ, gần đủ rồi, không rảnh lãng phí thời gian, người mặc áo đen chậm rãi hướng về chính điện đi đến, trên mặt mang theo xem thường, mỗi tới gần một bước, nổ vang khí tức liền tăng thêm một phần, không bố hỏa phượng tiêu tan, cực kỳ ác liệt khí tức nhưng bao phủ mà lên, coi như ngươi là tụ nguyên cảnh thiên sư, muốn ở Mao Sơn sảng bệ cũng không như thế dễ dàng không có ai bằng quân sắc mặt bỗng nhiên đeo kiếm mà đứng che ở chính điện đường đi lưu văn hiên ánh mắt sắc bén vô cùng nổ vang khí tức lần thứ hai ngưng tụ mà lên con rồi vượt cười người mặc áo đen biểu môi hử lạnh một tiếng ác liệt khí tức giống như cơn lốc bao phủ có thể trong phút chốc dĩ nhiên tiêu tan ra chỉ thấy một cố khắc mánh liệt khí tức từ bên ngoài chạy nhanh đến một bóng người giống như sao băng lướt xuống xông thẳng hướng về mao sơn chính điện đỗ sư Minh là đỗ minh huy sư huynh lưu văn hiên ánh mắt sáng lên kinh ngạc thốt lên, lên. đỗ minh huy sư huynh làm đến quá đúng lúc có hắn ở nhất định không thành vấn đề. Đỗ Sư Minh, ngươi tới được vua vạn. Không có ai bằng quân trên mặt cũng hiện ra sắc mặt vui mừng. Trong lòng Tảng đã lớn rơi xuống đất, chỉ cảm thấy lòng ra một ngụm lửa khí. Bạch, thân hình lấp loé. Người mặc áo đen không có nửa phần cản trở, thân hình lóe lên sau này rút lui. Các ngươi không có sao chứ? Quan tâm âm thanh vang lên Đỗ Minh Huy hạ xuống giữa hai người, trên mặt mang theo lo lắng. Sư Minh, chúng ta không có chuyện gì. Lưu Văn Hiên nở nụ cười, dựa vào hướng về Đỗ Minh Huy. Không có ai bằng quân đang muốn tiến lên, đột nhiên trong lòng run lên, trợn tròn cặp mắt kinh ngạc tốt lên mà lên. Lưu sư đệ, Mau lưu lại. Chương 333. Tử thủ Mao Sơn. Thảo phạt nghi tặc. Chương 333. Tử thủ Mao Sơn. Thảo phạt nghi tặc. Làm sao? Lưu Văn Hiên mới vừa phun ra hai chữ, chỉ cảm thấy tâm ba chìm xuống. Sau một khắc, lạnh lẽo cảm giác trải rộng toàn thân. Chợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt, quen biết mấy chục năm Đỗ Minh Huy sư mình, Thời khắc này, chỉ cảm thấy xa lạ cùng kinh ngạc không rõ. Lưu sư đệ, sớm chút nghỉ ngơi. Đỗ Minh Huy sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi rút ra dính đầy màu đỏ tươi máu tươi tay. Lưu Văn Hiên trừng mắt hai mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Toàn bộ Mao Sơn dương cung bản kiếm mao sơn trong phút chốc rơi vào hoàn toàn tinh mịch không ai từng nghĩ tới cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình đỗ minh huy ngươi tới được chính là thời điểm còn phải là chấp sự thạch kiên một cái hộ pháp sát thực không dựa dẫm được người mặc áo đen trong mắt lấp loe y cười chậm rãi đi lên phía trước đỗ minh huy ngươi không có ai bằng quân nghe vậy trong lòng cả kinh gấm lên mà lên khí tức buộc phát ra hung may ngắc liệt xông thẳng đỗ minh huy sư đệ ngươi không phải đối thủ của ta ngươi lại quá là rõ ràng đỗ minh huy sắc mặt bình tĩnh hơi xô tay nhất thời phả vào mặt ác liệt khí hoàn toàn tiêu tan chuyện này rốt cuộc là như thế nào không có ai bằng quân mãi đến tận giờ khắc này đều vẫn như cũ không dám tin tưởng trước mắt ở chung mấy chục năm tín nhiệm vô cùng sư minh dĩ nhiên sẽ cùng tập kích mao sơn người mặc áo đen cấu kết cùng nhau đồng thời ở ngay trước mặt chính mình tự tay đem lưu văn hiên sư đệ sát hại không chút do dự mà chém giết nói đơn giản mao sơn nên đổi ngày đỗ minh huy sắc mặt lạnh lùng dựng thẳng lên kiếm chỉ ngươi thứ hỗn trướng. không có ai bằng quân trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ đang muốn tôi thúc khí tức nhưng chỉ cảm thấy thân thể bị ổn định hơi thở cực kỳ khủng bố bao phủ lại chính mình làm sao sẽ không có ai bằng quân kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ cảm thấy không đúng trước mắt đỗ minh huy khí tức dĩ nhiên khác nhau xa so với chính mình quen thuộc phải cường hãn hơn mấy phần được rồi đừng ở chỗ này sư huynh đệ tình thâm còn có việc người mặc áo đen liếc nhìn mắt đỗ minh huy dường dưng như không nói rằng như quân a ngươi cũng nghe được tuyển đi đỗ minh huy sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói tuyển tuyển cái gì không có ai bằng quân tóc mày nhìn chằm chằm đỗ minh huy chần chờ nói đỗ minh huy ánh mắt sắc bén cười lạnh nói ngươi so với lưu sư đệ thông minh hán tính cách cưỡng, không giữ được. ngươi rõ ràng ta là cái gì ý tứ chứ? Ta không có ai bằng quân xứng sở trong lòng nhẹ vụt. Đỗ Minh Huy có ý gì không thể hiểu rõ hơn được nữa. Muốn chọn trưởng môn vẫn là tuyển Đỗ Minh Huy. Cái tên này đến thật sự không có thời gian. Đỗ Minh Huy dựng thẳng lên kiếm chỉ, mãnh liệt vô cùng khí tức bao phủ mà lên. Toàn thể nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Mao Sơn từ địch. Từ thủ Mao Sơn, không có ai bằng quân sắc mặt lóe lên, sau này lui nhanh không ngừng, vừa lui một bên gầm lên mà lên. Lần thứ hai thôi thúc con đường khí tức, chống đối ở Mao Sơn chính điện trước chỉ nghe được một tiếng tật phong gào thét đỗ minh huy trong nháy mắt mất tung ảnh không có ai bằng quân ánh mắt lấp lóe quan sát bốn phía sau một khắc nhưng chỉ cảm thấy phía bên trên đầu từng trận cảm giác mát mẻ tập kích mà đến làm sao có khả năng không có ai bằng quân ngẩng đầu vừa nhìn chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi căn bản không có nhận ra được bất cứ dung động gì đỗ minh huy dĩ nhiên xuất hiện ở phía trên sư đệ không giữ được đỗ minh huy vung lên khoẻ miệng khí tức lấp lóe và anh kinh người rung động kéo toàn bộ mao sơn chính điện lay động từng trận quần phong bao phủ mà lên dường như trời long đất lở chỉ nghe một tiếng hét thảm ở trong khói mù nổ vang. Mao sơn bên trong đệ tử chỉ là ngây người như phống, nơi nào phản ứng được đến? Một cái hai cái, tất cả đều dường như đầu gỗ bình thường, nó ở tại chỗ. Được rồi, mọi người đều yên tâm, không có chuyện gì. nhẹ nhàng âm thanh vang lên, chỉ thấy khói thuốc tứ tán, không có ai bằng quân thi thể nằm ngang ở Mao sơn chính điện trung ương Đô Minh Huy mặt như bình hồ, chậm rãi hướng đi nơi sâu xa trước trường môn. Ngươi hưởng thụ ngươi, ta bận điều ta. người mặc áo đen cười lạnh một tiếng, liếc nhìn mắt Đô Minh Huy sau, biến mất ở trước mắt mọi người chỉ thấy đỗ minh huy dường như không nghe thấy tự mình tự đi tới trước trưởng môn chức dừng lại chân đông nhiên quay người lại đỗ minh huy ngồi vào trước trưởng môn trên ngạo nghẽ nhìn xuống phía dưới đầy mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc mao sơn con cháu Huy nghiêm nói vừa thấy trưởng môn vì sao không bái mọi người sợ đến một giật mình dường như phục hồi tinh thần lại có thể đón lấy nhưng rơi vào càng sâu hoảng sợ cùng trong kinh ngạc căn bản không có bất kỳ người nào phản ứng lại đến cùng nên làm gì được ha ha ha ha ha đỗ minh huy nhìn thấy kinh ngạc mọi người cười lớn một trận dần dần lắng lại sau mới chậm rãi đắc ý nói các vị chỉ cần nghe lời nhất định sẽ bình an vô sự hiểu không tiếng nói rơi xuống đất mọi người vẫn như cũng là không có phản ứng đô minh huy khẽ nhũ mày trợ hướng về phía đứng ở bên phải các trưởng lao phẫn nộ quát nghe không hiểu sao thanh như hồng trung nhất thời gõ tỉnh mọi người mao sơn các trưởng lao hai mặt nhìn nhau trên mặt đều chỉ có hoảng sợ đô minh huy mao sơn không xử bạc với ngươi ngươi nhưng làm ra như vậy phát điên việc trưởng ngôn sẽ không một vị mập trưởng lao mới vừa mở miệng lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng thật giống như bị một con bàn tay lớn vô hình bao phủ lại đỗ minh huy chân mày tao lại lạnh nhạt nói đến chúng nói một lần, ta rất đại độ." Giữa tiếng, Mập trưởng lão nhất thời sủi lơ trong đất, sắc mặt trắng bệnh, thân thể không khỏi run dày lên. Toàn bộ chính điện rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như tiếng hít thở đều bị che đậy bình thường, sở hữu ánh mắt đều rơi vào ngập trên người trưởng lão. "Ta, ta." Mập trưởng lão thở hổn hển, nín vài giây, gào thét mà lên, "Từ thủ Mạo Sơn, giết Đỗ Minh Huy!" Bệnh. Mập trường lao còn chưa kịp đứng dậy, thôi thúc khí tức. Chỉ cảm thấy cảm thấy một đạo giống như lưỡi dao giống như khí tức lao thẳng tới mặt mà đến. xong xuôi, đều kết thúc. Mập trưởng lão đóng chặt lên hai mắt, chờ đợi Tử Vong Giang Lâm. Vinh, chỉ nghe một tiếng len keng, băng bạc khí tức phun trào mà lên. Một bóng người hiện lên ở Mao Sơn chính điện trước cửa lớn, chương 334, trưởng môn, thời đại thay đổi. Chương 334, trưởng môn, thời đại thay đổi. Ai? Đỗ Minh Huy cảm giác không đúng, thoan đứng dậy đến, chỉ thấy cửa bóng người, chậm rãi bước vào chính điện bên trong, ngắm nhìn bốn phía, nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Trưởng môn. Đỗ Minh Huy ánh mắt lóe lên, đột ngột thấy không được. Trưởng môn không phải chạy đến nhậm ra chấn sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy trở về đến Mạo Sơn? Xảy ra chuyện gì? Trương Doãn Trung sắc mặt khôi phục lại ý lặng, trương trừng nhìn chằm chằm phía trước Đỗ Minh Huy, ngựa khí cũng cực kỳ bình thản, có thể bình thản bên trong, nhưng ẩn giấu một đạo đang muốn làm nổ kinh lôi. Trưởng môn, Đỗ, Đỗ Minh Huy dẫn người tập kích Mạo Sơn, còn sát hại hai vị khác chấp sự. Mập trưởng lão liên tục la lộn, vọt tới Trương Doãn Trung bên cạnh, đầy mặt bi thống kêu dây lên. "Đỗ Minh Huy, đây là vì sao?" Trương Doãn Trung ánh mắt sắc bén, bình thản ngựa khí giờ khắc này hóa thành nhảy nhót tức giận. Con đường khí tức nộ vang mà lên. "Trưởng môn, thời đại thay đổi, đỗ minh huy sắc mặt nghiêm nghị không có nửa điểm do dự lập tức toàn lực thôi thúc khí tức hai đạo cực kỳ mãnh liệt khí tức, tràn ngập toàn bộ mao sơn chính điện nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên đau hướng vang lên mọi người bị chấn động đến mức liên tục chật lui khí tức hỗn loạn thời đại người cũng sắp muốn xuống mổ đỗ minh huy thanh âm lạnh lùng vang lên ác liệt khí ẩm ẩm bạo sung mà đi trương văn trung ngươi thật sự cho rằng mao sơn đều là ngươi đỗ minh huy ánh mắt hung ác gầm lên mà lên trong nháy mắt con đường lôi đình xúc động toàn bộ mao sơn chính điện trong nháy mắt quấn lên từng trận cơn lốc ẩm hai đạo khí tức va chạm toàn bộ Mao Sơn chính điện bắt đầu chậm chần, bệnh. Chỉ thấy Đỗ Minh Huy bóng người lấp lóe, dĩ nhiên ra bên ngoài chạy thủ mạng. Muốn chạy, Trương Doãn Trung thân hình nói lên, khu chỉ đến ngoài điện. Chỉ thấy Đỗ Minh Huy đứng ở sân tu luyện bên trên, ánh mắt sắc bén vô cùng nói, ta chỉ là không muốn hỏng rồi tam mao chân quân tố thân. Hoang đường, làm ra chuyện như thế, trong lòng ngươi còn có Mao Sơn tổ sư ra. Trương Doãn Trung cười lạnh một tiếng, một tấm đùa sáng lên, nổ vang lôi đỉnh cuồn quần, quần mà đến, trải rộng toàn bộ đất trời trong lúc đó. Trương Doãn Trung, Này Mao Sơn vốn nên là ta đỗ minh huy lớn tiếng quát lên trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng bán niệm người vậy người tới bắt chính là trương doãn trung không còn phí lời trong tay pháp khí sáng lên lơ lửng ở không trung phủ lục lòng lánh con đường ác liệt kiếm khí trong khoảnh khắc mang theo lôi đình cùng tràn ngập thiên địa chiêu này ta cũng sẽ một sư phó dạy dô đến đỗ minh huy trong mắt tất cả đều là hung ác nổi giận gầm lên một tiếng con đường lôi đình mang theo kiếm khí cùng tập kích mao sơn mà đến người anh kinh người nổ vang bạo phá liên tiếp khí thế bảng bạc các cung điện lớn nhất thời giống như bị bất bóc không ngừng oanh tạc ra tổn hại khí tức kinh khủng đem tất cả mọi người chấn động đến mức bay ngược ra ngoài sư phó thiếu cùng ngươi nói rồi một chiêu thanh âm lạnh lùng vang lên chỉ thấy hơi thở kia và chạm nổ vang địa phương một bóng người giống như lưu quang phá không bay nhanh mà ra cái gì đỗ minh huy sử sở con người bỗng nhiên có rút lại chỉ thấy trương doãn trung dĩ nhiên phá không mà đến khí tức khác nhau xa so với trước cường hạn mấy lần không ngừng nhất thời toàn lực thôi thúc khí tức chống đỡ ở trước người trời chu lôi chạm phá gầm lên một tiếng nổ vang trương doãn trung kiếm trong tay lòng lánh ánh chớp ác liệt chi phong gào thét mà lên và kinh người bạo phá mang theo chói mắt ánh chớp, thôn phệ thiên địa. Chỉ nghe một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Đỗ Minh Huy bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở Mao Sơn Sơn môn bên trên, nương theo bay là tả là thạch cùng khuynh đảo trong đất. Không thể, ta rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Ngươi làm sao? Đỗ Minh Huy quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Chính mình chính là tụ nguyên cảnh đỉnh cao thiên sư. ở Hoàng Tuyến Hoa cùng Vong Xuyên Hoa luyện chế thiên linh đan tăng cường bên dưới, nói là nhập thánh cảnh thiên sư cũng không quá đáng. Có thể trước mắt Trương Doanh Trung cũng có điều là nhập thánh cảnh thiên sư, nhưng một cái đem mình đánh tan. Sao có thể có chuyện đó? Không trách ngươi đột nhiên tăng lên nhiều như thế, xem ra cũng là đụng vào cái kia tà vật. Trương Doãn Trung chậm rãi bước lên đến đây, trên mặt không có nửa phần thương hại, có chỉ là lạnh lùng. Không thể, tuyệt đối không thể. Đỗ Minh Huy trong mắt long lánh lên một vệ thung quang, đột nhiên tung người mà lên, mãnh liệt khí tức lần thứ hai ngưng tụ mà lên, dựa vào ngoại vật đến mạnh mẽ tăng lên, còn vọng tưởng xoắn vĩ. Nhiều năm như vậy đạo, ngươi bạch tu sao? Trương Doãn Trung sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía Đỗ Minh Huy trong mắt, mang đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Chuyện cười, ngươi chính là trò cười, Trương Doãn Trung. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Đỗ Minh Huy căn bản không nghe lọt, chỉ là phẫn nộ gầm thét lên, khí tức kinh khủng bao phủ mà lên. Lăng không một kiếm, giống như chém phá thiên địa, bạo nhằm phía Trương Doãn Trung. Định? Trương Doãn Trung ánh mắt một lạnh, vung tay lên, chỉ thấy cái kia kiếm khí bén nhọn trong khoảnh khắc giữa trời đỉnh trệ. Sau một khắc, chỉ thấy Trương Doãn Trung nhẹ nhàng xua tay, kiếm khí hoàn toàn tiêu tan không gặp. "Ngươi?" Đỗ Minh Huy trợn mắt quát mồm, "Kinh hô, ngươi lúc nào đột phá đến nhập thánh cảnh đỉnh cao? Ta có đến mấy chục năm không ra tay rồi, ngươi nên cảm thấy cho ta già rồi." Trương Doãn Trung khẽ mỉm cười, đồng nhiên, sắc mặt xoay một cái lạnh lùng lên đây trời kiếm khí tiêu tan chỉ có một đạo cực quang cắt phá trời cao đến thẳng Đỗ Minh Huy càn khôn trấn. cho ta ngăn trở Đỗ Minh Huy gào thét mà lên toàn lực thôi thúc khí tức một bên ra bên ngoài chạy trốn một bên ngưng tụ đạo thuật chỉ thấy càn khôn chấn mới vừa ngưng tụ trước mắt cực quang tập kích mà tới ầm ầm một tiếng dường như vỏ trứng gà vỡ vụn càn khôn trấn giống như không từng tồn tại bình thường trong nháy mắt tiêu tan cực quang nổ vang xông thẳng Đỗ Minh Huy ngược đau anh bạo phá nổ vang Đỗ Minh Huy kêu lên thê lương thảm thiết bị đánh vào trên mặt đất đập ra một cái to lớn vô cùng hố sâu a đỗ minh huy chỉ cảm thấy lồng ngực vỡ vụn một cái máu đỏ tươi phun ra thân thể bị động làm dẫn tới càng thêm đau đớn lần thứ hai kịch liệt run dậy lên đầy mặt trắng sáng không có chút máu trong mắt tất cả đều là phân hận cùng không rõ minh huy ngươi đến cùng là làm sao trương Doan trung chậm rãi mã tới đứng ở hố sâu bên cạnh nhìn xuống đỗ minh huy có thể trong mắt cũng không phải thương hại cùng đồng tình mà là thất vọng thất vọng đến cực điểm ngươi ngươi đừng như vậy nhìn ta trương Doãn trung có nghe hay không đỗ minh huy run dậy gào thét lên lại là một trận đau lớn kịch liệt trải rộng toàn thân đem sự tình bàn giao rõ ràng cho ngươi cái thoải mái trương doãn trung trong mắt không còn ánh sáng chỉ là lạnh lùng nói rằng ha ha ha ha đã sớm muốn giết ta chứ đỗ minh huy bỏ ra đủ cười chậm rãi nói vô dụng trương doãn trung coi như ta chết rồi mao sơn cũng đến biến thiên ta nói ngươi u mê không tỉnh trương doãn trung hơi nhướng mày kiếm chỉ dựng thẳng lên bang bạc khí tức bắt đầu ngưng tụ với đầu ngón tay đến cho ta cái thoải mái trương doãn trung ngày hôm nay để mao sơn cho ta trôn cùng cũng coi như chết có ý nghĩa Đỗ Minh Huy cười gật lên, đầy mắt điên cuồng hướng về phía Trương Doãn Trung gào thét không ngừng. Sau một khắc, Hào Quang lóe lên. Đỗ Minh Huy vẻ mặt đỉnh trệ, ánh mắt dại ra lên, cực quang xuyên thấu thân thể, không còn khí tức. Này, Triệu Văn cùng Triệu Chắc, mới vừa đem đại ca Triệu Thiên đưa đi chữa thương trở về. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, sợ đến sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hai người đừng lo lắng, mau đi xem một chút đại gia tình huống. Trương Doãn Trung trong mắt lóe ra một tia khó có thể nhận biết đau sót với tay vội vã thúc giục lên. Phải, là Triệu Trắc liền vội vàng xoay người liền hướng tổn hại Ma Sơn trong chính điện đi. Triệu Văn vừa mới chuyển thân đi rồi hai bước, Đông Nhiên quay đầu lại hỏi nói, không đúng vậy, Trường Môn, người mặc áo đen đây, cái gì người mặc áo đen? Trương Doãn Trung trên mặt mang theo không rõ, chính mở miệng hỏi, Đông Nhiên chỉ thấy xa xa lóng lánh lên một vẹt trắng đỏ đan dệt ánh sáng, hơi thở cực kỳ khủng bố, bắt đầu ra bên ngoài Điệm. Trương Doán trung, Phúc Điện, Trương Doãn Trung ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt xác định hơi thở kia cùng ánh sáng vị trí, dĩ nhiên chính là Mao Sơn Phúc Điện, Trường Môn, làm sao bây giờ? Triệu Văn cùng Triệu Trác hoàng hồn đầy mặt căng thẳng hỏi, Phúc Điện nhưng làm Mao Sơn bệnh, lúc này mới khôi phục không lâu. Nếu như bị mạnh mẽ phá hoại các cục, cái kia Mao Sơn liền toàn xong xuôi. Các ngươi lưu lại nơi này chủ trì đại cục, ta đi phúc địa." Trương Doãn trung hơi vung tay, không nói hai lời, hướng về phía Mao Sơn phúc địa đi vội vã. Chương 335. Người mặc áo đen, người quen. Chương 335. Người mặc áo đen, người quen. Làm sao bây giờ? Triệu Trác đã sớm bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ. Dù la già đầu, tuy nhiên chưa từng thấy cỡ này tình cảnh. Bình tĩnh đi, mau mau tổ chức người tốt, trước tiên trợ giúp." Triệu Văn nói cũng là sững sờ, có chút tay chân luống cuống vốn là muốn nói tổ chức người trợ giúp trưởng môn không thể để cho trưởng môn một người đi qua có thể trước mắt toàn bộ mao sơn ba chấp sự dĩ nhiên toàn bộ tử vong đại ca cũng bị đánh bại hôn mê chính mình cùng triệu chắc dĩ nhiên là người mạnh nhất xuống chút nữa chỉ có thể phái chốt trưởng lao quá khứ có thể phổ thông trưởng lao quá khứ ngoại trừ trước mắt còn có thể làm gì trợ giúp cái gì đông nhiên bên ngoài vang lên âm thanh mọi người xưng sở triệu văn cùng triệu chắc một giầm mình nghe tiếng kích động lên giữ mắt nhìn lên chỉ thấy cựu thúc dẫn lâm tu vong đai ca cung bi đanh bai hon me chinh minh cung trieu chac di nhien la nguoi manh nhat xuong chut nua chi co the phai chút truong lao qua khu co the pho thong truong lao qua khu ngoai tru truoc mat con co the lam gi tro giup cai gi đong nhien ben ngoai vang len am thanh moi nguoi xung so trieu van cung trieu chac mot giật minh nghe tieng kich đong len giu mat nhin len chi thay cuu thuc dan lam tu chay nhu bay tới a cựu ngươi có thể coi là đến rồi triệu văn quả thực như là nhìn thấy cứu tinh bình thường vội vã bước nhanh chạy lên phía trước cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói đến cùng xảy ra chuyện gì ba chấp sự chết rồi triệu chắc cấp một bước mở miệng trước nói cái gì cựu thúc giật mình trong lòng chỉ cảm thấy hoa mắt thần mất lên từ vừa nãy mao sơn sơn môn đi vào chính là một chỗ tàn tạng có thể gộp lại đều không có câu nói này muốn làm người ta sợ hãi triệu văn ánh mắt lói lên trầm giọng nói hiện tại không phải nói cái này thời điểm trưởng môn một người chạy tới phúc điện nào còn có kẻ địch chuyện này cựu thúc xứng sờ trao mày lên sư phó không dành phí lời lâm tu không nói hai lời xoay người một bên ra bên ngoài chạy như bay một bên phân phó nói hai vị hộ pháp khổ cực các ngươi chủ trì bên này ta qua xem một chút a tu tiểu tử ngươi chạy tới không phải muốn chết sao triệu văn một giật mình vội vã muốn lên trước ngăn cản đi rồi một cái địa sư tầng ba quá khứ còn chưa là tùy tiện một chút dư âm liền bị chém giết nghe a tu cựu thúc kéo lại triệu văn chợt xoay người theo chạy như bay a triệu văn cùng triệu chắc sưng sờ liếc mắt nhìn nhau đầy mặt nghi hoặc có thể trước mắt hai người sớm vừa tới đến chỉ chớp mắt lại mất tung ảnh không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống bận rộn lên điện bên trong sự tình mao sơn phúc điện to lớn vách đá một bên đại bình đại bên trên thái cực găm dương đồ hai bên phân biệt chất đầy trắng như tuyết cùng đỏ tươi đoá hoa con đường trói mắt trắng đỏ ánh sáng tiềm xúc không ngừng lơ lửng ở giữa không trung giao hỏa có thể lập tức lại va chạm chấn động ra đến dường như hai cổ khí tức bài xích lẫn nhau cực kỳ quái dị khí tức, bắt đầu trải rộng toàn bộ mao sơn phúc điện vụ chỉ thấy phúc điện hơi rung động nhất thời phúc điện linh khí dường như một vệ dẫn bao phủ cả vùng không gian cái tiêu trắng đỏ ánh sáng trong khoảnh khắc bắt đầu dung hợp quả nhiên đỗ minh huy không cảm giác sai mao sơn phúc địa linh khí thật sự có thể để cho hoàng tuyền hoa cùng vòng xuyên hoa hoàn mỹ dung hợp người mặc áo đen trong mắt lấp loe tinh quang đầy mắt khát vọng toàn lực thôi thúc khí tức, xúc động hoàng tuyền hoa khí cùng vòng xuyên hoa khí ra tốc giao hỏa ở mao sơn phúc địa linh khí bên dưới thông thuận vô cùng dường như này ba cố khí thức vốn tức, thành một khối muốn thành khổ tâm nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng không nghĩ đến nhận việc chính là này một vệm mao sơn linh khí a thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử người mặc áo đen nhìn không mi su nguoi mac ao đen nhin khong ngung giao hỏa khí thức cười lớn lên chỉ cần tiên linh đan luyện chế thành công, người người đều có thể phi thăng thành tiên. cái gì đạo môn cái gì tam sơn phụ lục có điều run rẩy, khả năng không thể như ngươi nguyện. thanh âm lạnh như luc co đieu run de kha nang từ phía sau văng lên. người mặc áo đen một giật mình, đột nhiên xoay người, chỉ thấy trương doãn trung trong mắt nhảy lên sắc ý, chạy như bay tới. người tại sao lại ở đây? người mặc áo đen cao mày, đột nhiên sau này lui nhanh. ầm, kinh người lôi đỉnh hạ xuống người mặc áo đen lúc trước vị trí, nổ ra một cái hố sâu đến. lao già điên, người muốn đem chính mình phúc địa nổ? người mặc áo đen so với trương doãn trung còn căng thẳng phúc địa, gào thét lên trong nháy mắt bay người lên trước che ở trắng đỏ đan dệt ánh sáng trước ngăn cản đường đi trương doan trung chậm rãi bước vào phúc điệu bên trong nhìn quét chu vi dị dạng một ánh mắt trận lạnh lùng nói đợi một chút ngươi sẽ cùng ta nói rõ ràng buồn cười thật coi chính mình là cái nhân vật người mặc áo đen ánh mắt một lạnh con đường khí tức nổ vang mà lên cũng không có chiếc thả lỏng trái lại ngay lập tức toàn lực thôi thúc chỉ thấy một tiếng kêu to nổ vang trong không khí lăn sóng nhiệt một đầu hỏa phượng bay lượn với trên bầu trời linh bảo năm phụ thuận ngươi là các tạo sơn người trương doan trung trên mặt mang theo kinh ngạc trầm giọng nói lao đông tây chờ ta được chuyện đừng nói là các tạo sơn chính là long hồ sơn thì lại làm sao người mặc áo đen cười gần lên kiếm chỉ sung trước một điểm tiêu to hòa phượng cắt phá trời cao bay nhanh mà rơi lôi minh điểm phá trương Doan trung ánh mắt sắp bén thôi thúc khí thức ác liệt lôi đỉnh hóa thành lưới dao sắc và chạm nhau mà đi ẩm kinh người bạo phá nổ vang lôi đỉnh cùng phượng hoàng lửa dĩ nhiên cùng tiêu tan hầu như không còn nhập thánh cảnh thiên sư người là tôn trạch thiên trương doãn trung hơi nhún mày nhìn trước mắt người mặc áo đen trong lòng hơi có một tiêng nghĩ hoặc không đúng vậy toàn bộ các tạo sơn chỉ có các tạo sơn trưởng môn tôn trách tiền một người, đạt đến nhập thánh cảnh giới. Chuyện cười, lão giả kia hiện tại cũng không rảnh rỗi nhúc nhích. Người mặc áo đen cười lạnh ranh roi nhuc nich nguoi mac tiếng, tinh quang trong mắt mệ lên. Không thể, ngoại trừ hắn các tạo sơn không người là nhập thánh cảnh. Trương Doãn Trung trên mặt mang theo nghi hoặc, có thể bỗng nhiên đầu loé lên. Hồi tưởng lại vừa nãy Đố Minh Huy tương tự là quái dị tăng lên tới nhập thánh cảnh, chỉ sợ là một cái đạo lý. Đừng ngăn ta, ta còn có thể lưu Mao Sơn khi ta chó săn, bằng không. Người mặc áo đen cười gần một tiếng, nói dừng lại. Trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý. Chỉ bằng ngươi Trương Doãn Trung hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay, chỉ thấy một đạo tam thanh linh chập trần mà lên. Âm thanh linh lạnh văng động, trong phút chốc, toàn bộ mao sơn phúc địa bao phủ ở một mảnh tường vân bên trong, phá cho ta. Người mặc áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức hoàn toàn bộ phát ra, con đường phủ lục lấp lóe, chỉ thấy từng con cả người lấp lóe kim quang sư tử bạo sung mà ra, kim quang hung bạo sư quả nhiên là các tạo sơn. Trương Doãn Trung hơi vung lên mặt, cực kỳ bình thản khoát tay chặn lại. Nhất thời, một đạo một mạc phủ lục lơ lửng ở giữa không trung, khí tức chút xuống mà vào, toàn bộ trong không gian tường vân bắt đầu rung động lên nhất thời hóa thành một từng mảnh từng mảnh mây lửa, dường như trên chín tầng trời, bệnh trùng tơ rung động. Hững, thường con kim quang hung bạo sư, gầm thét lên bạo sùng mà đi. Ầm, ầm, ầm. Con đường bệnh trùng tơ nổ vang, bao phủ lên từng trận sóng nhiệt nổ vang. Lóng lánh kim quang, trong chớp mắt liền ảm đạm xuống. Sau một khắc, lại vô tung ảnh. Chỉ nghe một tiếng kêu lên the lương thảm thiết. Người mặc áo đen bay ngược ra ngoài, đánh ngã ở đá tảng trước. Che đậy khuôn mặt miếng vải đen, phá nát ra. Trưởng môn, chúng ta đến rồi. Cửu thúc cùng Lâm Tu ở phía sau, chạy như bay tiến lên hạ xuống mao sơn phúc địa bên trong nhưng chỉ thấy trưởng môn lăng ở phía trước trưởng môn làm sao cựu thúc trên mặt mang theo lo lắng bước nhanh về phía trước lâm tu cũng liền bận bịu theo phía trước đi chỉ một ánh mắt nhất thời sửng sốt chỉ thấy cái kia trên người mặc phá nát hấp ý rỉa khuynh đảo ở đá tảng bên dưới người dĩ như là triệu như phong chương 336. căn bản cũng không có âm sân môn chương 336, căn bản cũng không có âm sân môn triệu như phong làm sao sẽ là ngươi trương doãn trung ánh mắt lóe lên không dám tin tưởng con mắt của chính mình Tiểu thúc cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, lông mày nhất thời chói chặt lên. Chuyện này, Lâm Thụ cũng là một mặt mở mịt Tên trước mắt, dĩ nhiên là Triệu Như Phong. Trước ở Đàm Gia Trấn, từng có gặp mặt một lần. Lúc đó vẫn cùng sư phó nói, Triệu Như Phong vô cùng ôn hòa, có phong cách quý phái. Thậm chí là Triệu Như Phong không ngừng quát lớn kiệt ngạo tôn đạo cản, giúp mình cùng sư phó giải vây. Ai có thể đưa cái này người mặc áo đen cùng Triệu Như Phong liên hệ cùng nhau? Giáp rời Đỗ Minh Huy, tin tức sai lầm. Ngươi lão này dĩ nhiên là nhập thánh cảnh đỉnh cao. Triệu Như Phong căn bản đem ba người lời nói vào thai này ra thai kia, chỉ là hai mắt lấp lóe hùng quang, nhìn chòng chọc vào Trương Doãn Trung. Triệu Như Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Doãn Trung cao mày trầm giọng chất vấn. Một đám nỡ ngẩn, còn không phản ứng lại. Triệu Như Phong ngồi phịch ở đá tảng bên dưới, vẫn như cũ trên mặt mang theo kiệt ngạo ngâm cuồng. Nỡ ngẩn chính là ngươi, ngươi cho rằng tôn trưởng môn cùng Long Hổ Sơn gặp ngồi yên không để ý đến sao? Trương Doãn Trung âm thanh lạnh băng, trên mặt không còn bất kỳ hòa khí. Tôn trưởng môn, ha ha ha ha, hắn còn đang tìm tôn đạo càn phế vật này đây. Còn có Long Hổ Sơn bọn họ hiện tại có thể vội vàng cứu chính mình hóa triệu như phong cười lớn lên ngẩng lên đầu thân thể hơi rung động người trương doãn chung trên mặt mang theo nghi hoặc nhưng không khó nghe ra trong lời này sắc cơ tôn đạo càn không chỉ là các tạo sơn thiếu chủ vẫn là triệu như phong đồ đệ cái tên này dĩ nhiên nắm tôn đạo càn uy hiếp tôn trưởng môn còn có long hồ sơn đến cùng phát sinh cái gì thực sự là lao lực đem các tạo sơn cùng long hồ sơn người đã lừa gạt đến sẽ đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài lãng phí ta bao nhiêu tâm huyết biết không triệu như phong trong mắt nhảy lên sắc ý tức giận nói cái gì cựu thúc trong lòng giận mình chỉ cảm thấy đầu vang lên nóng nóng các tạo sơn cùng long hồ sơn chính là đồng môn tướng tản còn có nội quỷ việc đến mao sơn trò chuyện với nhau nguyên nhân là long hồ sơn nội quỷ bị phát hiện lẽ nào chuyện này cũng là triệu như phong một tay thúc đẩy sư phó e sợ căn bản cũng không có cái gì âm sơn môn lâm tu đầu nói lên nhìn triệu như phong kinh ngạc nói cựu thúc cùng trương doan trung nghe vậy trong lòng giật mình càng là không rõ ha, ha ha ha ha ha trên một hồi nhìn thấy tiểu tử ngươi liền biết ngươi thông minh triệu như phong nết miệng cười gần nói nhưng ngươi chỉ nói đúng phần nữa ẩm sơn môn tàn dư đều bị ta hợp nhất Không phải vậy nhân thủ có thể không đủ a. Đàm Gia Trấn cái kia vong xuyên hoa đột nhiên bị xúc động, cũng là ngươi gây nên, không sai chứ? Lâm Tu nhớ tới trước Đàm Gia chấn, cuối cùng chính vong xuyên hoa không hiểu rà sao làm nổ. Mặt sau liền gặp phải Triệu Như Phong. Lúc đó cho rằng cái tên này là người tốt, cũng không định đến, hắn mới là hậu trưởng hát thủ. Đáng tiếc lúc đó không giết chết ngươi cùng cái kia sâu độc tộc tiểu nha đầu. Triệu Như Phong không có phủ nhận, trái lại làm trầm trọng thêm kêu gào lên. Lâm Tu hơi nhíu mày, trân chờ nói, tập kích sâu độc tộc người, là ngươi. Chờ các ngươi chết rồi, xuống hỏi Diêm Vương đi. Triệu Như Phong bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Tung người mà lên bị thương nặng còn có thể lên trương Doan trung hơi nhướng mày chợt tôi thúc khí tức quát hai người lui về phía sau cựu thúc nghe vậy lập tức lôi lâm tu sau này liên tục lui nhanh không cần lùi ngày hôm nay mao sơn tất cả mọi người đều phải chết tại đây triệu như phong cười gần lên tràn ngập sát ý hai mắt bỗng nhiên lòng lánh lên một vẹt mẩu xanh lục nhất thời cực kỳ mãnh liệt tạ khí phóng lên trời bích lục trí nhãn sâu độc tộc thực sự là người này tan sát lâm tu nhìn trương doãn trung giật mình trong lòng trước đinh ngọc hoàn đã nói tập kích sâu độc tộc người có một đôi bích lục trí nhãn đây là cái gì khí tức trương doãn trung không dám kinh thường nhất thời thôi thuốc khí tức chỉ là cảm giác thấy hơi quá dị trường môn cái tên này là mạnh mẽ hấp thu không dung hợp tốt vòng xuyên hoa cùng hoàng tuyên hoa phải cẩn thận cựu thúc đã sớm phản ứng lại giờ khác này triệu như phong khí tức trên người cùng trước thạch thiếu kiên thậm chí thạch kiên quả thực là giống như lúc e sợ cái tên này hấp thu đến càng nhiều ta khí nhập thể mới gặp dẫn đến con mắt đều bị thẩm thấu ngươi biết được quá nhiều rồi triệu như phong cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng xua tay ác liệt vô cùng ta khí phá không mà đi cựu thúc thậm chí còn không đợi được khí tức lại đây nhất thời bị chấn động đến mức liên tục chật lui đối thủ của ngươi là ta trương doan trung thân hình loại lên đột nhiên mang theo một đạo khí tức đấu mà đi kinh người bạo phá nổ vang khói đặc quần cuộn mà lên đều không dùng tất cả đều là rát rưởi tiếng giống giận dữ lên triệu như phong bóng người ở trong khói dậy đặc chậm rãi mà đến mãnh liệt khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt nhập thánh cảnh đỉnh cao trương doan trung con ngươi co rút lại trận đống nhiên phong to trong lòng cả kinh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy triệu như phong khí tức lại tăng vọt mấy phần lúc này mới rốt cục ngược lại Có thể giờ khắc này Triệu Như Phong nghiêm nhiên có loại muốn đột phá nhập thánh cảnh cảm giác. Nửa bước hóa thần cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Liền ngay cả hiện tại đạo môn người mạnh nhất, Long Hổ Sơn trưởng môn, cũng có điều là nửa bước hóa thần cảnh. Dĩ nhiên khinh thường đạo môn quần hùng vô số năm, chính mình cũng có điều lạ, thật vất vả mới vừa đặt chân nhập thánh cảnh đỉnh cao mấy năm, còn kém như vậy một điểm. Như vậy một điểm, chỉ cần ta đột phá hóa thần cảnh, toàn bộ đạo môn đều là ta. Lại đột phá một bước, chính là vọ hóa đăng tiên. Còn kém như vậy một điểm. Triệu Như Phong trên mặt mang theo phẫn hận, gào thét lên: một đôi bích lục chi nhãn bên trong tất cả đều là điên cuồng vẻ a cựu mang theo lâm tu đi trước trương doãn trung trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị trầm giọng thúc giục lên phải cựu thúc chỉ cảm thấy khí tức trong người hỗn loạn vô cùng lưu lại nơi này cũng chỉ là thêm phiền vội vã nghe lệnh dẫn lâm tu sau này chạy trốn ta để cho các ngươi đi rồi triệu như phong gầm lên giận dữ nhất thời con đường tả khí nổ vang giống như từng cái từng cái bạo phá xét đánh minh toàn bộ mao sơn phúc địa bắt đầu rung động vô số đạo bạo phá xông thẳng lâm tu cùng cựu thúc nhanh hướng về ta này đến Trương Doãn Trung thầm kêu không tốt, vội vã thôi thúc khí tức. Bảo vệ Cửu Thúc cùng Lâm Tu. "Lão Đông Tây, ngươi còn có không quan tâm người khác." Tiếng cười lạnh vang lên. Triệu Như Phong thân hình lập loé, dĩ nhiên cầm trong tay trường kiếm, lơ lửng ở Trương Doãn Trung trước người. "Làm sao sẽ nhanh như vậy?" Trương Doãn Trung cả kinh, đột nhiên giơ tay thôi thúc khí tức chống đỡ. ảnh. Một tiếng vang trầm thấp lên. Trương Doãn Trung liên tục lui nhanh mấy bước. Mới vừa ngưng tụ bảo vệ ở Cửu Thúc cùng Lâm Tu trước người khí tức bình phòng, bị chấn động đến mức hóa giải đi đến. Trước hết giết hai cái giải giải khác. Triệu Như Phong cười lớn lên, trong mắt lấp loé vẻ mừng rỡ nhìn cái kia làm nổ con đường tà khí lao thẳng về phía cựu thúc cùng lâm tu a tu cháy mau cựu thúc trận tròn cắp mắt nhìn cái kia nổ vang tà khí mạnh mẽ thôi thúc khí thức đem lâm tu ra bên ngoài đầy đi sau một khắc nổ vang tà khí ở cựu thúc trước mặt nổ tung chương ba trăm ba mươi bảy nguyên tố khí ta vừa vặn có năm loại chương 337, nguyên tố khí ta vừa loai chuong 337 nguyen năm loại a cựu trương doán trung nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng gáy động chỉ nghe triệu như phong tiếng cười điên cùng lên lao đông tây ngày hôm nay toàn bộ mao sơn đều sẽ như vậy Ngươi muốn sớm quên thuộc? Hả? Nói Triệu Như phong sững sờ, chỉ thấy quần phong kia bao phủ địa phương, con đường thăm trầm khí tức dày nặng, chạy ra ngoài chuyện. Giống như thủy tinh bình thường màu vàng đất ánh sáng lộng lẫy, bao phủ ở cựu thúc trước người. Dĩ nhiên chống lại rồi tà khí tập kích. Đây là? Trương Doãn Trung hơi nhúng mày, cũng không phản ứng lại, chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhìn cái tia ánh sáng lộng lẫy sững sờ ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh. Ánh sáng lộng lẫy vỡ vụn, giống như pha lê phán nát. Tà khí dư âm rung động, đem cựu thúc đẩy đến bay ngược ra ngoài. Sư phó. Lâm Tu chạy như bay tiến lên, ôm tiểu thúc Long mậy không khỏi cao lên đến địa linh thuận giáp sát thực cường hãn vô cùng, có thể thiên sư khí tức càng cường hãn hơn. Dù cho toàn lực triển khai địa linh thuận giáp, dĩ nhiên đều chỉ là miễn cưỡng chặn lại rồi đòn đánh này. A tu, ta không, a. Cựu thúc nói miệng một gõ, một cái máu đỏ tươi phun ra. Cậu rất rưởi. Lâm tu thấy thế, trong mắt hung quang nhảy nhót. A tu, ta không có chuyện gì. Cựu thúc một cái trói lại Lâm tu, vội vã a nổi lên. Này vẫn đúng là không phải lời nói dối. Chỉ có điều bị tà khí dư âm rung động một hồi, không đáng nhắc đến. Càng khiến người ta kinh ngạc là a tu đạo này thuật dĩ nhiên có thể chống đỡ dưới thiên sư một đòn đây chính là nhập thánh cảnh đỉnh cao thiên sư một đòn ta cũng không rảnh rỗi tại đây xem các ngươi thầy trò tình thâm triệu như phong hừ lạnh một tiếng ánh mắt sắp bén con đường khi tức nổ vang mà lên a cựu mang theo a tu rời đi trương doãn trung trong mắt lấp lóe tinh quang thân hình lóe lên che ở triệu như phong đường đi vừa này sai lầm nếu không là a tu ở e sợ a cựu đã sớm chết không thể tái phạm lần thứ hai sai lầm phải cựu thúc gật đầu vội vã lôi lâm tu ra bên ngoài khu trì lao đông tây ngươi quá coi chính mình là một chuyện triệu như phong trong tay sáng lên năm đạo phù lục kinh người hào quang năm màu cùng lòng lánh kim một thủy hòa thổ năm phù cùng phát khủng bố hào quang năm màu đan dệt bao phủ bao sơn phúc đia năm phù linh bảo trận người dĩ nhiên trương doãn trung ánh mắt lấy lên, vội vã toàn lực thôi thúc khí tức chống đỡ trận phát này toàn bộ các tạo sơn chỉ có trưởng muôn gặp có thể rất lớn trình độ tăng cường mượn dùng nguyên tố khí độ tinh khiết ở đây trong trận sở hữu đạo thuật tăng cường đều sẽ trở nên to lớn này triệu như phong đến cùng là làm sao làm đến đi triệu như phong trên mặt mang theo kiệt nạo căn bản chẳng muốn ví lời Nón tay nhẹ chút nhất thời con đường lưu quang lấp lóe nguyên tố khí rung động càn khôn lịch chuyển trương doãn trung gầm lên một tiếng trong tay tiếng bắt quái sáng lên trận pháp ngưng tụ khí tức nổ vang Dâng trào mà đến nguyên tố khí trong khoảnh khắc dường như rút lui chỉ trệ không tiến chỉ bằng ngươi này phá đạo thuật cũng xứng đoạn ta năm phủ linh bạo trận triệu như phong cười giận dữ một tiếng xúc động khí tức vụ con đường giống như dòng lũ manh thu khí tức lần thứ hai rót vào mà vào và ảnh. một tiếng bạo phá trương doãn trung triển khai gương càn khôn nhất thời phá nát con đường ngũ sắc lưu quang nổ vang bao phủ sung kích trương doãn trung lui nhanh mấy chục mét trong trước mắt dĩ nhiên rơi xuống lâm tu cùng cựu thúc bên cạnh trường môn ngươi không sao chứ cựu thúc hơi nhúng mẩy trong lòng kinh hãi trường môn lại bị đẩy lùi đi mau không ranh phí lời trương doãn trung căn bản không có thời gian nhiều lời nhìn chạy như bay tới triệu như phòng như gặp đại địch vội vã rút ra kiếm khí tức rốt vào mà vào vừa vặn tan diện cười gằn thanh nổ vang ngũ sắc lưu quang lần thứ hai nổi lên lôi minh thiểm phá cho ta trương doãn trung gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay vung đẩy con đường tiếng sấm bá đạo hung mãnh đấu mà đi. Nhưng chỉ thấy ngũ sắc lưu quang long lánh không ngừng trong khoảnh khắc thôn phệ ánh chớp. Bạo nhắm phía trương doãn trung ba người, mau lui lại, mau lui lại. Trương doãn trung con ngươi bỗng nhiên co rút lại, lo lắng quát. sư phó, lùi. Lâm tu hô to một tiếng. Cựu thúc nghe vậy, trước một bước sau này liên tục lui nhanh, có thể bỗng nhiên sung sở. Nhưng chỉ thấy lâm tu hướng về cái kia ngũ sắc đan dệt nơi, bạo sung mà đi. A tu, người điên. Cựu thuốc sợ đến sắc mặt một bạch, kinh ngạc thốt lên lên. Thậm chí ngay cả trương doãn trung đều không phản ứng lại, vội vàng chống đỡ tà khí một cái chớp mắt lâm tu dĩ nhiên vọt tới trước nhất đầu tiểu tử ngươi thật coi chính mình là đại la kim tiên triệu như phong khinh bị ra mặt trong mắt lấp loe ánh sáng kẻ ngu si dĩ nhiên chính mình hướng về hơi thở của ta trên ba cũng là thiên phú tốt một điểm đầu góc không có vù chỉ thấy cái kia hào quang năm màu đánh thẳng lâm tu kinh người khí tức gợn sóng giống như sơn hô sóng thần bình thường nổ vang không ngừng a tu trương doãn trung trong lòng phát lạnh nội giận tiến lên khí tức sao động mà lên chợt ngừng lại liên thân hình đều đi theo đình trệ chỉ là ngốc nhìn phía trước cái gì giống như phong trận tròn các mắt chỉ cảm thấy một trận đầu trắng váng hoa mắt chỉ thấy cái kia lâm tu thân thể rõ ràng bị ngũ sắc đan dệt xuyên qua nhưng giống như người không liên quan bình thường đứng tại chỗ dường như đi bộ nhàn nhã có hay không một khả năng đạo văn đánh không lại chính bản lâm tu vung lên khỏe miệng trong mắt tất cả đều là trào phúng không sai nếu như lấy thực lực để phán đoán dù cho yêu nghiệt như chính mình cũng hoàn toàn không phải nhập thánh cảnh đỉnh cao thiên sư đối thủ có thể này năm phụ linh bảo trận nhưng là mượn dùng nguyên tố khí không phải là hàn thật gần giống như ngũ lôi chú mượn dùng chính là lôi nguyên tố chỉ là mượn dùng này nhưng dù là đụng với người lành nghề anh em nhưng là khống chế kim một thủy hòa thổ năm loại nguyên tố khí người tu đạo đối với người khác tới nói năm phủ linh bảo trận là cực kỳ khủng bố tăng cường trận pháp đối với ta mà nói cái kia chính là gà đất chó sành ngươi không thể sao có thể có chuyện đó triệu như phong run lên trong lòng mơ hồ cảm giác được lầm tu không có chuyện gì nguyên nhân làm thế nào cũng không dám tin tưởng trên thế giới này làm sao có khả năng thật sự có người có thể làm được chuyện như vậy a tu ngươi không sao chứ cựu thúc đang muốn bước nhanh về phía trước lại bị ngăn cản Trương Doãn Trung trong mắt lấp lóe tinh quang, trầm giọng nói: "A Cửu, ngươi đi, để A Tu lưu lại." "Trưởng môn, ngươi cũng phong?" Cửu Thúc sợ hết hồn, có thể lời nói một nữa. Nhưng chỉ thấy Lâm Tu trong thân thể tương tự bắt đầu lóng lánh lên ngũ sắc ánh sáng, cực kỳ thuần túy nguyên tố khí, bắt đầu ra bên ngoài thôn vệ. Chỉ thấy cái kia bao phủ xuyên qua Lâm Tu ngũ sắc khí thuc thật giống như bị bốc hơi lên. "Nhìn thấy không? Đi mau." Trương Doãn Trung trên mặt mang theo kinh hỉ, xung Cựu Thúc hô: "Ta vậy thì lui." Cửu Thúc một khắc cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Trong lòng như cũ sáng tỏ, A Tu tiểu tử này Dĩ nhiên lại thức tỉnh hai loại khác nguyên tố khí. E sợ chân chính phiền toái, chỉ có chính mình một người. A Tu, ngươi nhất định phải đứng vững. Không thể. Tiểu tử ngươi một cái địa sư cựu trọng thiên tính là thứ gì? Triệu Như Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lơ lửng giữa không trung, xúc động toàn bộ trận pháp nổ vang, năm phủ tỏa linh chú. Chương 338, phá trận, đều phải chết. Chương 338, phá trận, đều phải chết. Vũ, toàn bộ năm phủ linh bảo trận bắt đầu rung động. Ngũ sắc đan dệt nổ vang thiên địa, cuốn lên từng trận cuồng phong gào thét. Thiên địa vì đó biến sắc. Ngũ sắc ánh sáng hóa thành con đường lưu quang, âm âm bạo nhằm phía Lâm Tu. Nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Tu sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt nhảy lên hung quang, kiếm chỉ dựng thẳng lên, nguyên tố khí xúc động, kim một thủy hòa thổ. Hào quang năm màu lơ lửng ở trước người. Tiểu tử, chết đi cho ta. Triệu Như Phong gít gào mà lên, toàn lực thôi thúc khí tức, từng trùng sáng bạo sung mà xuống. Vụ, chỉ là bình tĩnh, nhẹ nhàng không khí rung động di động, chỉ thấy Lâm Tu chậm rãi hướng về trước đặt đi. Mỗi một bước, trước người hào quang năm màu thì càng lóng lánh một phần. Mà cái kia bạo xung mà đến từng trùng sáng, giống như gà đất chó sành bình thường trong nháy mắt tán loạn a tu có thể phá trận sao trương doan trung trong mắt nhấp nhoáng ánh sáng hỏi nếu như có thể phá tan này nằm phủ linh bảo trận triệu như phong không còn tăng cường cái kia liền có một trận chiến lực lượng cần một quan thời gian lâm thu không có nói nhảm nhiều nói liền dừng lại chân thậm chí là đóng lại hai mắt hoàn toàn chìm đắm ở này nằm phủ linh bảo trong trận cho dù đối phương chỉ là mượn dùng nguyên tố khí vậy cũng là chân thật nhập thánh cảnh đỉnh cao thiên sư thực lực tranh lệch căn bản là không có cách xâm bằng cần thời gian thời gian lại không đợi người cái kia liền tin tưởng trưởng môn ta trước hết giết ngươi này ra rưởi. Triệu Như Phong nhìn Lâm Tu cử động, trong lòng cả kinh. Tiểu tử này đúng là người điên. Tuy nhiên đồng dạng rõ ràng, trận pháp phá liền phiền phức. Nếu nguyên tố khí bắt ngươi hết cách rồi, vậy thì trực tiếp giết ngươi phế vật này địa sư chính là. Bạch, một đạo ác liệt tà khí phá không mà đi. Mơ háo, Trương Doãn trung thân hình lói lên, che ở Lâm Tu trước người. ta khi pha khong ma đi mo hao truong doan trung than hinh loai len che o lam tu truoc nguoi nhung trong lòng nhảy lên lên kinh ngạc. A Tu tiểu tử này, nên nói là tín nhiệm ta, vẫn là tín nhiệm chính hắn. Đây cũng quá thẳng thắn dứt khoát. Bạch, hai đạo khí tức nổ vang va và chạm. Trương Doãn Trung một bước không lùi, mạnh mẽ ăn tà khí dư âm, khóe miệng tràn ra một vệ tơ máu, vẻ mặt nhưng cực kỳ kiên nghị. Để một tên tiểu bối ra tay, hiện tại nếu như không nữa có thể giúp đỡ tranh thủ thời gian, vậy thì quá mất mặt. Lão Đông Tây, thật không muốn sống. Triệu Như Phong trong mắt lóe ra một vệ hoang mang, nghiến răng nghiến lợi lên. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này xong rồi. Tiểu tử này quá quá dị. Bá. Giống như lưu quang chạy như bay, Triệu Như Phong một khắc liên tục điên cuồng bạo nhằm phía Lâm Tu. Phong lôi chấn. Trương Doãn Trung ánh mắt lấp lóe tinh quang, trường kiếm vung đâm thủng phủ lục. Thật phong gào thét mà lên lôi đình mang theo trong đó quan triệt thiên địa con đường tiên lôi bao phủ tật phong che ngập bầu trời mà đi phiền chết rồi triệu như phong tức giận mắng một tiếng nhưng không thể làm gì khác hơn là liên tục rút lui thôi thúc khí tức chống đỡ tấn công con đường nổ vang bạo phá sau khi triệu như phong mới thở được một hơi vội vã lần thứ hai triển khai đạo thuật gầm hết lên lao đông tây ta xem ngươi có thể triển khai mấy lần phong lôi trương doãn trung vừa muốn thôi thúc đạo thuật có thể ngược một muộn thân thể không cảm thấy hơi run tại đây năm phủ linh bảo trận ra chỉ dưới triệu như phong khí tức cường độ quá mức mấy liệt miễn cưỡng ăn mấy lần dư âm dĩ nhiên có chút nội thương. xem ra ta trước tiên cần phải giết ngươi lão già này. triệu như phong ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt bắt lấy chi tiết này, trong lòng mừng như điên. nguyên bản ngưng tụ khí tức khóa chặt lâm tu, nhất thời quay đầu nhắm ngay trương doãn trung. lao đông tây, ngươi không chịu được nữa. phong lôi, chấn động. trương doãn trung trong mắt ngày lên hung quang, gào thét mà lên. Cùng phong lần thứ hai mang theo con đường lôi đỉnh. nhưng lúc này đây, nhưng còn xa không bằng vừa nay đến mãnh liệt. vạch. liet ảnh tiếng kinh người bạo phá nổ vang. chỉ thấy tật phong bị xung kích đến ngừng lại, bá đạo lôi đỉnh cũng liên tục bại lui. ầm lại một tiếng bạo phá toàn bộ mao sơn phúc địa bắt đầu kịch liệt rung động chỉ nghe một tiếng đau uống trương Doan trung trừng mắt mắt sắc mặt đỏ như máu một cái máu đỏ tươi hung bạo thổ mà ra vẫn như cũ đứng ở lâm tu trước người một bước không lùi một già một trẻ tất cả đều là người điên vừa vặn cho ta cùng chết triệu như phong nhìn trương Doan trung chật vật giá dấp ánh mắt sáng lên mãnh liệt tạ khí che ngập bầu trời bắt đầu tràn ngập ngưng tụ sao động khí tức nổ vang mà xuống đến thẳng trương Doãn trung phong lôi a trương Doãn trung mạnh mẽ thôi thúc khí thức cũng rốt cuộc không cách nào ngưng tụ che ngực thân hình lào đảo lại là một cái máu đỏ tươi phun đại địa. Cái kia sao động vô cùng tà khí, dĩ nhiên rơi xuống trước mặt. Chết, tất cả đều chết đi cho ta. Không ai ngăn cản được ta trở thành cánh cửa này tri tôn. Triệu Như Phong lơ lửng ở giữa không trung, cuồng nạo cười to. ồn nào." Bình thản âm thanh vang lên. Triệu Như Phong ánh mắt lóe lên, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Lâm Tu mở hai mắt ra, trong mắt lập loè ánh sáng. Sau một khắc, vụ. Con đường tinh khiết vô cùng nguyên tố khí hiện lên. Nghiễm nhiên muốn rơi xuống trương doãn trung trước người tà khí, chợt bắt đầu đình trệ. Ầm ầm. Dường như pha lê phán nát con đường vỡ vụn thanh âm nổ vang, nam phủ linh bảo trận trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, khuấy động nguyên tố khí, dĩ nhiên phản thôn vệ đạo kia đạo tà khí, trường môn ta phá trợt chậm, chậm, lâm tu nâng tay lên thôi thúc nguyên tố khí bao tran trong khoanh khac hoa thanh hu vo khuay đong nguyen to khi di nhien phan thon ve đao kia đao ta khi truong mon ta pha tran cham lam tu nang tay len thoi thuc nguyen to khi bao phu hai người, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy trương doãn trung, a tu người giúp đại ân, nam phủ linh bảo trận chính là huyết tế chi trận, một khi phá, trương doãn trung ánh mắt lấp lóe ánh sáng, chính kích động nói, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang, lơ lửng ở giữa không trung, lông cùng tự đại triệu như phong, thân thể rung động, âm âm đập xuống ở mặt đất, chính là như vậy, trương doãn trung trên mặt mang theo mừng rỡ cười nói cái tên này phế bỏ lao đông tây thật không chỉ nghe thanh âm vẫn nộ nổ vang triệu như phong thân hình lấp lóe từ trong hố sâu nhảy lên làm sao có khả năng trương doan trung con ngươi rung động đầy mắt không thể tin tưởng trước mắt triệu như phong dĩ nhiên chỉ là nhìn vô cùng chật vật khí tức trong người vẫn như cũ mãnh liệt cái tên này phản vệ làm sao sẽ nhẹ như vậy không còn linh bảo năm phủ trấn tăng cường thì lại làm sao trương doan trung nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại còn cần ta lao lực sao triệu như phong cười gần lên trong mắt tràn đầy trào phúng bị lựa rồi cái tên này từ vừa nay bắt đầu liền biết gặp như vậy chỉ là giả trang sợ sệt bị phá trận mục đích là suy yếu ta trương Doan trung rực rỡ hiểu ra trong mắt tất cả đều là kinh ngạc lần này học rồi toàn xong xuôi ta là trước hết giết người đây vẫn là trước hết giết hắn đây triệu như phong vung lên khỏe miệng cười gật lên trong mắt sát ý lấp lóe ta khí nổ vang mà lên a tu mang theo tất cả mọi người trốn sống sót trương Doan trung trong mắt lóe ra một vệt vẻ điên cuồng đột nhiên thôi thúc khí tức đẩy một cái lâm tu trận điên cuồng hướng về phía triệu như phong mà đi người lão già điên này còn muốn cùng ta bảo hay sao nằm mơ Triệu Như Phong trong lòng giật mình, chợt cười gằn lên: Cung Dương hết đả, cũng xứng cùng ta chơi tự bạo. Chết đi cho ta. A, Trương Doãn Trung đang muốn tiếp tục hướng về trước, nhưng chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau đớn, nương tụ khí tức hoàn toàn tiêu tan, thân thể rung động, không cảm thấy nào tới trong đất. Chơi chán, kết thúc đi. Triệu Như Phong trên mặt mang theo ngạo nghễ, cười gằn một tiếng, kiếm chỉ đi xuống nhẹ chút. Vụ, mãnh liệt ta khí, lần thứ hai nổ tung, khí tức kinh khủng, quấn triệt toàn bộ phúc địa bên trên, rơi thẳng Trương Doãn Trung, chương Ba Thần Quỷ Vô Hình, Chu Thiên Tuyệt Địa. Chương ba Thần Quỷ vô hình, Chu Thiên tuyệt địa. A Tu, đi. Trương Doãn Trung, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, tâm thần rung động, quay đầu lại hướng Lâm Tu dít gào mà lên. Nhất định phải cho Mao Sơn lưu lại ngoại lửa. Nếu như là A Tu lời nói, nhất định có thể làm được. Lên. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, hơi xoa tay, một đạo ấm áp khí tức bao phủ ở Trương Doãn Trung trên người. A Tu, ngươi làm gì? Trương Doãn Trung còn không phản ứng lại, dĩ nhiên bị kéo đến Lâm Tu phía sau. Từng luồng từng luồng dòng nước cấm đang điên cuồng thoải mái thân thể, tốc độ này cực kỳ nhanh chóng, có thể nhanh hơn nữa cũng không kịp chống đỡ triệu như phong tấn công a không đúng a tu nhất định nghĩ đến tiểu từ này muốn chính mình chống lại triệu như phong vụ chưa kịp suy nghĩ nhiều trương văn trung cảm nhận được một luồng cực kỳ hơi thở bá đạo ẩm ẩm mà lên vậy trước tiên giết ngươi này rất rưỡi chuyện cười một cái địa sư cũng dám giả vờ giả vịt triệu như phong cười gần lên thôi thúc tà khí lần thứ hai tăng vọt bao phủ ở toàn bộ phúc điệu bên trên tà khí giống như từng trôi lưới dao sắc che ngập bầu trời sông thẳng lâm tu chỉ nghi nhieu truong Doan trung cam nhan đuoc mot luong cuc ky hoi thâm ra ruoi chuyen cuoi mot cai đia su cung dam gia vo ánh thu hai tang vot ba phu o toan bo phuc đia ben tren ta khi giong nhu tung troi luoi rau sac che ngap bau troi lóe tam thanh phù lơ lửng ở lâm tu trước mặt tỏa ra con đường ánh sáng tà phu lục giáp hữu vệ lục đinh trước có hoàng thần sau có viết trương lâm tu hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở nhàn nhạt, nhạt thì thẩm thần quỷ vô hình chu thiên tuyệt địa phong hỏa lệnh con đường địa hỏa phóng lên trời cuốn phong bao phủ xúc động ngập trời liệt diễm nổ vang vê anh kinh thiên động địa rung động toàn bộ mao sơn thiên địa treo đầy hỏa hồng ánh sáng lộng lẫy theo bao phủ tất cả cuốn phong cùng tập kích bạo sùng mà đi nổ vang va chạm cùng bạo phá liên tiếp chuyện này sao có thể có chuyện đó triệu như phong con ngươi bạo chừng biết to miệng không dám tin tưởng con mắt của chính mình đầy trời tà khí dĩ nhiên trong khoảnh khắc tiêu tan chỉ có vô tận liệt diễm cùng tật phong gào thét mà đến căn bản không thể tránh khỏi thiên sư thì lại làm sao lâm tu mặt như ôn hòa kiếm chỉ nhẹ xúy tiếng nói rơi xuống đất trước mắt vạn ngàn hỏa hồng ngưng tụ tập phong và ảnh lại là một tiếng bạo phá tiếng kêu thảm thiết thê lương tùy theo mà lên chấn động tâm một người chỉ thấy triệu như phong giống như rượu đất dây ầm ầm đập xuống sau lưng hăn trắng đỏ ánh sáng đan dệt nơi này trương văn trung trợt mắt ngất mồm nhìn trước mắt lâm tu tật phong va anh lai la mot tieng bao pha tieng keu tham thiet the luong tuy theo ma len chan đong tam hồn nguoi chi thay trieu nhu phong giong nhu ruou thấy truong Doãn trung mat ngat mom nhin truoc mat lam tu chi cam thay đau long có quá nhiều nghi hoặc ở trong óc nổ vang trước tiên không nói lâm tu dựa vào địa sư cựu trọng thiên thực lực liền có thể đánh tan triệu như phong chính là mình hiện tại trong cơ thể biến hóa cũng đầy đủ hù dọa ngăn ngắn nửa phút không tới trong cơ thể nội thương rất nặng dĩ nhiên chưa trị hơn một nửa a tu này một nguyên tố khí quả thực so với thiên tài địa bảo còn thiên tài địa bảo a triệu như phong sủi lơ ở phúc địa trung tâm nơi vẻ mặt ngạc nhiên vừa đau khổ che ngực một cái máu đỏ tươi phun ra tung tóe không hai giây lại là một cái tiếp một cái phun ra cả người xương cũng giống như là bị đánh nát bình thường cả người bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt đến cháy đen căn bản là không có cách núc đích mỗi phun ra một ngụm máu, thân thể hơi nhúc nhích, đều mang đến đau đớn kịch liệt. dáng dấp kia, quả thực như là địa ngục tầng 18 bỏ ra ngoài lệ quỷ. nói rõ ràng, đừng lãng phí đại gia thời gian. lâm tu chậm rãi đi lên phía trước, đứng ở triệu như phong trước mặt, một mặt lạnh lùng nhìn xuống hắn, chỉ chỉ treo ở mao sơn phúc địa trung tâm trắng đỏ đan dệt ánh sáng hỏi. người này rất rười. triệu như phong lắp ba lắp bắp chen không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. ta liền mao sơn trưởng môn đều giải quyết, làm sao có khả năng bị một cái địa sư tiểu tử đánh tan? cái tên này rốt cuộc là ai? ngươi không nói, ta giúp ngươi nói. Lâm Tu cười lạnh một tiếng, tiến lên một cước đạp ở Triệu Như Phong trái tim bên trên. A! Đao thảm thiết như tan nát cõi lòng nổ vang. Triệu Như Phong thân thể kịch liệt rung động, bạo trừng hai mắt kêu rền không ngừng. Thật giống là rơi xuống nồi trà quỷ, thê thảm vô cùng. Âm Sơn Môn cũng chưa chết thất vọng cháy lại, là ngươi hợp nhất tàn dư tà tu, lại lấy các tạo sơn chấp sự thân phận, lôi kéo Tam Sơn phụ lục người vì ngươi làm việc, có phải hay không? Lâm Tu chân mày cau lại, lạnh lùng nói: "Chết! Ta, ta muốn giết ngươi này ra rưởi." Triệu Như Phong kêu lên thê lương thảm thiết lên, đầy mắt sát ý nhảy nhót long hồ sơn cùng các tạo sơn hiện tại cũng đang bị tập kích kích liền vì này cái gọi là thiên linh đan lâm tu nheo lại mắt nhìn trước mắt vẫn như cũ ở nhảy lên dung hợp trắng đỏ đan dệt ánh sáng toàn bộ đạo môn thậm chí nam bắc đại địa đều bởi vì này cái gọi là thiên linh đan thử thương vô số trừ mình ra cùng sư phó gặp phải những người âm sơn môn tàn dư đại gia may mắn thoát khỏi vời khó chỗ khác đồng dạng gặp tập kích cùng tàn sát chỉ sợ cũng không may mắn này liền vì nghiên cứu cùng luyện chế này thứ độ hư đến cùng bao nhiêu người gặp phải sát hại hiện tại chân tướng rõ ràng liền ngay cả hậu trường hấp thủ đều đạp ở dưới chân Lâm tu nhưng không có nửa điểm mừng rỡ, có chỉ là căm ghét. Tiểu tử, ngươi coi như biết thì lại làm sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn phi thăng thành tiên? Nam mơ. Triệu Như Phong cởi gạt lên, trong mắt lóng lánh vẻ điên cuồng. Đắc ý vô cùng. Phi thăng thành tiên? Xin lỗi, ta không loại ý nghĩ này. Lâm Tu sắc thang thanh tien nam mo trieu nhu phong cuoi gan len trong mat bình tĩnh, trong tay ngũ hành trảm phách kiếm long lánh. Bạch. Kiếm khí bén nhọn cắt phá trời cao. Sông thẳng trắng đỏ đan dệt ánh sáng. Ngươi điên. Triệu Như Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đều dây lên. Quả thực so với chết rồi còn muốn thống khổ. Gắt gao nhìn cái kia kiếm khí bén nhọn xuyên qua trắng đỏ đan dệ ánh sáng vụ khí tức rung động chỉ thấy mưng tụ hồi lâu mao sơn phúc địa linh khí hoàn toàn tiêu tan ra cái kia trắng đỏ đan dệ ánh sáng bắt đầu kịch liệt phản vệ bài xích lẫn nhau rung động từng trận bạo phá tiếng trải rộng bên trong đất trời hoàn toàn phân tán ra đến không không không triệu như phong trận mắt mắt mồm nhìn cái kia phá nát khí tức phát điên bình thường kêu gen người này rắp rắp rưởi cho cái cầu rắp rưởi ngươi biết ta phế bỏ bao nhiêu nằm khi tuc phat đien binh thuong keu rên. nguoi nay rap ruoi cho huyết sao đây chính là phi thăng thành thánh then chốt đáng chết đồ đáng chết chết tiệt là ngươi Lâm Tu trong mắt tràn đầy lạnh lùng, không chút lưu tình địa một kiếm hạ xuống, kiếm khí bén nhọn đi vội vã, xuyên thẳng hướng về Triệu Như Phong trái tim. Vinh, chỉ nghe một tiếng len keng. hà. Lâm Tu hơi nhún mày, chỉ thấy ngũ hành chạm phách kiếm lại bị ngăn cản. Triệu Như Phong tâm hoa bên trên, một đạo gương càn khôn hiện lên. Cũng phải cho ta trôn cùng. Trôn cùng. Triệu Như Phong đầy mắt điên cuồng, gào thét mà lên, chỉ thấy cái kia nơi ngực gương càn khôn, bắn mạnh giữa không trung bên trên. Hào quang long lánh, lan tràn Mao sơn phúc Điệu bên trên trắng đỏ khí, nhất thời điên cuồng bị hút vào trong đó. Không được lâm tu ánh mắt lóe lên đông nhiên thôi thúc khí tức lôi đình nhảy nhót đến thẳng triệu như phong vành một tiếng bạo phá nổ vang triệu như phong trước người khí tức bạo phá cả người bay ngược ra ngoài kêu lên thê lương thăng thiết nhưng không có bị lâm tu chem giết sau một khắc gương càn khon thu nạp hầu như không còn sở hữu khí tức thậm chí ngay cả mang theo đem xua tan mao sơn phúc địa linh khí cũng thu nạp trong đó ầm ầm một tiếng lanh lảnh phá nát tiếng vang lên ngưng tụ mà lên trắng đỏ khí hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm chuyển vào triệu như phong trong thân thể vụ khí tức rung động thiên địa biến sắc chương ba võ hóa đăng tiên chương 340. võ hóa đăng tiên a tu để cho ta tới trương doãn trung dĩ nhiên khôi phục hơn nửa đống nhiên đứng dậy chạy như bay tới cảm nhận được cái tia khủng bố cảm giác toàn lực thôi thúc khí tức phong lôi chấn trương doãn trung trong mắt tinh quang lấp lóe Cùng phong bao phủ lôi đỉnh thôn vệ thiên địa bình thường bạo nhầm phía triệu như phong vụ khí tức kinh khủng dường như chuyện cười bình thường tập kích đến triệu như phong trước mặt trong khoảnh khắc bị hòa tan tiêu tan a tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang triệu như phong thân thể kịch liệt rung động con ngươi không ngừng long lanh trắng đỏ ánh sáng cả người thân thể thật giống đều vặn vẹo bình thường, cực kỳ khủng bố. con đường nổ vang khí tức, nhấc lên cơn sóng thần, đem Lâm Tu cùng Trương Doãn Trung xung kích đến lui nhanh mấy chục bước. cái tên này làm sao có khả năng chịu được được? Trương Doãn Trung ánh mắt lấp lóe, gắt gao nhìn phía trước. hơi thở này sự khủng bố, quả thực có một không hai. dù cho là chính mình, cũng không từng gặp. Lâm Tu chỉ nghe chấn động thiên địa gầm lên giận dữ, triệu như phong thân thể lóng lánh lên ánh sáng, khí tức kinh khủng bắt đầu bình ổn lại. sau một khắc, Lâm Tu cùng Trương Doãn Trung không hẹn mà cùng kêu dây lên, chỉ cảm thấy khí tức trong người thật giống như bị nấm. Không thể. Trương Doãn Trung trong lòng run lên, dứa mắt nhìn lên, kinh hô, hóa thần cảnh. Cái tên này đột phá đến hóa thần cảnh. Vừa dứt lời, cái kia cố cực kỳ mạnh mẽ vì thế, lần thứ hai tăng thêm mấy lần. Lập tu cùng Trương Doãn Trung thân thể run lên, không khỏi rơi xuống trong đất. Hóa, hóa thần cảnh đỉnh cao. Trương Doãn Trung triệt để há hốc mồm, ngốc nhìn xa xa triệu như phòng, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ở thời đại này, thật sự còn có người có thể đạt đến cảnh giới này sao? Khoảng cách võ hóa đăng tiên, e sợ chỉ có cách xa một bước. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Triệu Như Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, trắng đỏ ánh sáng ngày lên, cũng rốt cuộc không có bất kỳ khí tức gì hiện lên. Lâm Tu ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn về phía Trương Doãn Trung, cười khổ nói: Trường môn, ngươi nói ta có thể thắng không? Ngươi. Trương Doãn Trung trong lòng mắt lạnh, cười khổ không thôi. Thắng. Nhập thánh cảnh cùng hóa thần cảnh chính là khác nhau một trời một vực. Hóa thần cảnh chính là thiên sư đỉnh cao, sở hữu người tu đạo mục tiêu cuối cùng bước cuối cùng. Hóa thần hóa thần chính là có thể đụng vào thần lực bước thứ nhất ta. Trước mắt Triệu Như Phong, e sợ ở hôm nay địa trong lúc đó lại không có đi thủ. Lâm Tu, ta bạn có thể đột phá này cực hạn." Triệu Như Phong trong mắt càng không có mừng rỡ, trái lại tất cả đều là phẫn hận. Nhìn trong chọc vào Lâm Tu, trong mắt sát ý nhảy lên. "Triệu Như Phong, ngươi..." Trương Doãn Trung nói còn chưa kịp nói xong, chỉ cảm thấy chịu đến một luồng ác liệt khí hiện lên, âm ầm ở lồng ngực nổ tung. "A!" Trương Doãn Trung bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va và nát vại đạo đá tảng. Ngôi phịch ở loạn thạch bên trong, cả người giống như tan vỡ rồi. Trong trước mắt, liền chỉ tàn dư một hơi. "Trưởng môn!" Lâm Tu ánh mắt lóe lên, tung người mà lên đang muốn thôi thúc một nguyên tố khí nhưng chỉ cảm thấy cảm thấy khí tức đình trệ lưng không khỏi lạnh cả người một bóng người hiện lên ở trước mắt tiểu giác rưởi hướng về đi đâu triệu như phong thân hình loại lên hiện lên ở lâm tu trước mặt trong mắt tất cả đều là trào phúng cân nhắc triệu như phong ngươi thật sự cho rằng thiên linh đang luyện chế thành ngươi liền có thể võ hóa đăng tiên lâm tu trên mặt mang theo gian nan nhưng cố nén khí tức trong người hỗn loạn chất vấn tiểu giác rưởi ngươi biết cái gì thiên linh đang chính là tam thanh trí tôn khí triệu như phong một trưởng trư quanh lâm tu lâm tu nhất thời đau quát một tiếng bị đánh vào mặt đất rơi vào trong hố sâu một cái máu đỏ tươi phun ra tung tóe, mao sơn phúc địa linh khí chính là cuối cùng này một vệ thuốc dẫn, dung hợp xong xuôi, ta liền có thể mở mắt, mở ra cái kia trí tôn vô thượng tam thanh đồng, đây là thiên địa chi môn chìa khóa, người cái gì cũng không hiểu, triệu như phong phát điên bình thường, một bên gào thét một bên xúc động khí tức, con đường nổ vang bạo phá, với lâm tu trước người nổ tung, khí tức kinh khủng dù cho là kim thân cảnh đỉnh cao lâm tu cũng hoàn toàn không chống đỡ được, cả người vết thương giống như lao cắt, ồ ồ chạy ra ngoài chạy với dịch, gần như được rồi, lao ra điên, tam thanh đồng không có, ngọc thanh đồng thì có một cái lâm tu trong mắt nhảy nhót ánh sáng nổi giận gầm lên một tiếng mi tâm khí tức lưu chuyển từ khí mang theo kim quang lòng lánh trắng đỏ ánh sáng nhảy nhót bá đạo vô cùng khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mao sơn phúc điện ngươi cũng thu nạp hoàng tuyển hoa cùng vòng xuyên hoa khí tức triệu như phong cảm nhận được hơi thở quen thuộc sừng suốt một chút trần trần chờ nói không đúng hơi thở của ngươi càng tình khiết hơn ngươi đây là thiên linh An. phá cho ta lâm tu rít gào mà lên hơi thở bá đạo giống như sóng lớn sóng lớn ra bên ngoài điền cùng nổ vang bạo phá chỉ thấy nguyên bản áp chế lâm tu khí tức lại bị đánh tan ra lâm tu cả người vết máu từ trong hố sâu thoát ly mà ra ra bên ngoài bay nhanh kéo dài khoảng cách người con mắt này là tam thanh đồng một trong ngọc thanh đồng sao có thể có chuyện đó triệu như phòng con ngươi co rút lại như bị xét đánh trước mắt lâm tu mi tâm chi nhãn dĩ nhiên có thể thu nạp trắng đỏ khí nhắc tới luyện này bột phát ra khí tức dĩ nhiên có thiên linh đan mùi vị nếu để cho tiểu từ này đột phá thiên sư e sợ hắn thật có thể tìm thấy cái kia cực hạ không đúng chỉ cần đem tiểu từ này con mắt cho rằng lò đung chẳng phải là thật có thể võ hóa đăng tiền lao tam mao cười đến thật vui vẻ a lâm tu trong mắt hung quang ngày nhót ngọc thanh đồng lần thứ hai bạo phát mà lên hơi thở bá đạo quán triệt thiên địa tiểu tử tiên nhân bên dưới không có đi thủ ngươi có thể hiểu được sao tiếng nói rơi xuống đất chỉ thấy triệu như phong đi bộ nhàn nhã bình thường chậm rãi tiến lên ngọc thanh đồng bá đạo khí thức dường như đã đá chìm đáy biển bị trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn triệu như phong lại không sự người bình thường đi tới cả người vết máu lâm tu trước người lại mở miệng lạnh nhạt nói đã hiểu sao vảnh một tiếng vang trầm thấp lâm tu lồng ngực dường như hao hãm ấm âm âm đánh ngã trong đất quả thực muốn đem mao sơn xuyên thủng bình thường nổ ra một cái to lớn hô sâu a lâm Thu lồng ngực run lên một cái máu đỏ tươi phun ra tung tóe chỉ cảm thấy cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ cả người tan vỡ bình thường không thể động đậy kết thúc lam lường này dĩ nhiên ngã vào cuối cùng đây cũng quá đáng thương đây mới là to lớn nhất nhà thua a đến ta mang ngươi nhìn ta là làm sao đem các ngươi mao sơn rác rưởi chém giết triệu như phong cười gắn quát tay lâm Thu nhất thời như là con rối bình thường bị hấp ở triệu như phong trong tay liều mạng với ngươi trương doan trung trong mắt nhảy lên hôm quang gào thét mà lên mạnh mẽ thôi thúc trong cơ thể tàn dư khí thức, điên cuồng tập kích hướng về triệu như phong. Đúng, dường như một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt. triệu như phong thậm chí đều không có tránh né, tùy ý hơi thở kia bạo sung mà tới, nhưng hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì. Ha, ha ha ha ha ha ha! triệu như phong cười lớn lên, giờ lâm tu đi tới trương doãn trung trước mặt, đùa cợt nói, nhìn thấy không? đây chính là mao sơn trường môn. triệu như phong, ngươi này ta tu không chết tử tế được. trương doãn trung sủi lơ trong đất, trong mắt tất cả đều là sự thù hận, không chết tử tế được chính là ngươi, lâm tu mở to hai mắt, ta muốn giết các ngươi Mao Sơn trưởng môn. Trương Doãn Trung cười gằn, ngón tay nhẹ dương. một đạo khí tức giống như lưới dao sắc, đâm thẳng hướng về Trương Doãn Trung. A Tu, trưởng môn xin lỗi ngươi. Trương Doãn Trung nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tất cả đều là hổ thẹn. nhìn phả vào mặt ác liệt khí, đóng lại hai mắt. kết thúc chương 341. trăm chương cuối Tam Sơn phủ lục đứng đầu. chương 341. trăm chương cuối Tam Sơn phủ lục đứng đầu. vũ chỉ thấy khí tức chạm được Trương Doãn Trung trước mắt, con đường giống như sóng nước dập dờn khí tức lưu chuyển mà lên, hào quang năm màu long lánh bao phủ trương doanh trung dĩ nhiên không cách nào thương tới nửa phần xảy ra chuyện gì triệu như phong ánh mắt loay lên trong lòng kinh ngạc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái lâm tu dĩ nhiên cảm giác được một luồng khiến người ta sợ hãi khí tức đang lưu chuyển. đều đến một bước này ta cũng chơi cái đại lâm tu suy yếu trên mặt tái nhợt lộ ra điên cuồng ý cười tiểu từ ngươi không thể triệu như phong trong lòng run lên đột nhiên một trường trừ quanh lâm tu ở mặt đất a lâm tu kêu lên thê lương thảm thiết lên cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân sau một khắc dường như hầu như không cảm giác được thân thể của chính mình tồn tại Nguyên tố khí có bao nhiêu cái gì dùng? Làm sao có khả năng ngăn cản được ta một đòn? Triệu Như Phong toại mày, căn bản là không có cách lý giải đây là vì sao. Có thể không thể giải thích được khủng bố cảm nhưng quanh quẩn ở trong lòng. Cái tên này quá không đúng. Đến. Đến. Đến. Lâm Tu gào thét mà lên, hai mắt lấp lóe tinh quang, tàn dư khí tức hoàn toàn bộc phát ra, vùng đan điền hư đan, nhanh chóng lưu chuyển. kim một thủy hỏa thổ, khí ngũ hành, điên cuồng ra bên ngoài bá phụ. Ngươi muốn làm gì? Triệu Như Phong trừng bắt mắt, đột nhiên chạy như bay hướng về Lâm Tu, thôi thúc khí tức, không ngừng oanh tạc mà rơi vành, vành, vành, một đạo tiếp một đạo, liên tiếp khí thức điên cuồng hành tạc lâm tu thân thể. Lâm tu tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng dù sao cũng chết không ra. cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Lâm tu chật vật đến như là người chết, nhưng nọ nụ cười, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. khí ngũ hành, không cách nào dung hợp. thiếu hụt cũng là một việc. thuốc dẫn, thuốc này dẫn chính là ngọc thanh đồng. ngọc thanh đồng dung hợp thượng thanh đồng, thái thanh đồng. không chỉ có thể xúc động bao sơn phúc địa linh khí, còn có thể dung hợp vong xuyên hoa cùng hoàng tuyển hoa khí tức. cái kia khí ngũ hành thì lại làm sao? tất cả đều cho ta dung hợp. Hoặc là ta bị phản vệ mà chết, hoặc là người triệu như phong chết, chết, triệu như phong điên cuồng gào thét lên, toàn lực thôi thúc khí tức, toàn bộ mao sơn thiên địa biến sắc, nổ vang khí tức giống như thế giới tận thế, cuốn phong bao phủ mà lên, toàn bộ mao sơn phúc địa bắt đầu vỡ vụn, hơi thở cực kỳ khủng bố hoàn toàn ngưng tụ mà lên, giống như kim ố lơ lửng giữa trời cao, âm âm rơi thẳng hướng về lâm tu, a tu, trương doãn trung tiêu diên mà lên, gắt gao nhìn ngay ở phía trước lâm tu, nhưng không thể ra sức, chỉ cảm thấy cảm thấy mùi chết chóc, tập kích toàn thân, tất cả thật sự đều muốn kết thúc, Và anh, Đinh hai nhức gốc nổ vang, hoàn toàn với Lâm Tu trước người bộ phát ra, toàn bộ Mao Sơn vì đó rung động, to lớn lạc thạch bay múa lầy trời. Mao Sơn phúc địa triệt để nát tan, thoải mái, thoải mái. Triệu Như Phong cũng không quay đầu lại, nên ngang đi về phía trước. Trên mặt tất cả đều là sung sướng cùng thoải mái vẻ. Võ Hóa Đăng tiên sốt ruột cái gì? Hiện tại ta bèn nói môn chí tôn, hết thể đều gặp có, chỉ là vấn đề thời gian. Dễ ta. Trương Doãn Trung trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, ngơ ngác mà nhắc tới, chó rơi xuống nước một cái, cũng xứng dặn dò ta. Triệu Như Phong nhìn xuống Trương Doãn Trung, đầy mặt xem thường. Chật hơi khẽ nâng lên chân, dường như đạp đóng cát bình thường, đống nhiên đá vào, Vinh! giống như đụng vào tấm sắt. Triệu Như Phong chỉ cảm thấy dưới chân giường như nát tan bình thường, đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân, nhịn đau không được đứng lên. xảy ra chuyện gì? Triệu Như Phong liên tục lui nhanh, chỉ cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Sau một khắc, chỉ thấy vách núi bên dưới hào quang năm màu đan dệt, kinh thiên động địa nổ vang, phóng lên trời. có thể thời gian một cái nháy mắt, liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tâm hơi. trương doãn trung nốc ở tại chỗ, triệu như phong cũng giống như thế chỉ thấy một bóng người lấp lóe hiện lên ở trương doan trung trước người dĩ nhiên là lâm tu ngươi triệu như phong con mắt trợn lên xem trung đồng nhất thời đầu váng mắt hoa lên trước mắt lâm tu dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu dường như chưa bao giờ có vết thương càng thêm quái dị chính là tiểu tử này dĩ nhiên khí tức hoàn toàn không có dường như người bình thường chuyện này rốt cuộc là như thế nào triệu như phong quỳ xuống lâm tu sắc mặt bình tĩnh mở miệng lạnh nhạt nói rát rưởi ngươi thật sự cho rằng a triệu như phong nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ đang muốn kêu gạo Đống nhiên dường như thân thể bị vô hình nhấc tay nắm phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất dường như xương vỡ vụn bình thường kêu lên thê lương thảm thiết lên vì ngươi làm những chuyện như vậy dập đầu hướng về vô tội ổn mạng oan hồn xin lỗi lâm tu mặt như bình hồ hơi đi xuống lay động ngón tay ngươi này rác rưởi làm sao có thể á triệu như phong trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng gào thét mà lên nhưng hoàn toàn không khống chế được thân thể đậu mạnh mẽ khái ở trên mặt đất nhất thời máu tươi tràn lan còn có hai lần lâm tu ngón tay lay động không ngươi phê vật này làm sao có thể á Triệu Như Phong toàn lực thôi thúc khí tức dây rủa, làm thế nào cũng không thể động đậy, chỉ là không tự chủ được mà đầu đi xuống lây động. Vành, Vành, lại là hai đòn dập đầu nổ vang, ba đòn dập đầu xong xôi. Triệu Như Phong sụi lơ trong đất, thân thể rung động không ngừng, hai mắt nước nhìn Lâm Tu, trong lòng sinh ra từng trận hoảng sợ, không khỏi lưng lạnh cả người. Ngươi, ngươi đột phá cực hạn. Triệu Như Phong nét to miệng, lấp ba lấp bắp kinh ngạc thốt lên lên. Ngươi đoán. Lâm Tu chậm rãi đi lên phía trước, mặt mỉm cười, nói a, nói cho ta, đến cùng là cảm giác như thế nào. Ngươi nói a. Triệu Như Phong trong mắt tất cả đều là khát vọng cùng điên cuồng, gào thét lên. Xuống địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Lâm Tu mặt không biến sắc, hơi xoa tay. Một đạo hồn tùm cổ điện khí di động. Triệu Như Phong rên lên một tiếng, bạo trừng hai mắt gắt gao nhìn Lâm Tu, miệng run rẩy lên, cáo, nói cho ta. ảnh Một tiếng nộ vang. Triệu Như Phong sung Lâm Tu đưa tay, ầm ầm rơi xuống đất. Trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tu, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, nghi ngờ cùng phẫn hận. Chết không nhắm mắt. Kết kết thúc. Trương Doãn Trung trên mặt mang theo kinh ngạc, hoàn toàn không phản ứng lại. Đống nhiên, chỉ cảm thấy thân thể thẩm thấu ở ấm áp bên trong chỉ thấy lâm tu bóng người giống như lưu quang lơ lửng ở mao sơn đỉnh chót từng đạo từng đạo ánh sáng xanh lục lòng lánh trong khoảnh khắc bao phủ mao sơn ngăn ngắn mấy giây trương doan trung chỉ cảm thấy sở hữu nội ngoại thương hoàn toàn khôi phục toàn bộ mao sơn cùng lúc đó vang lên từng trận tiếng kinh hô a tu là người sao cựu thúc đứng ở mao sơn đại điện trước ngửa đầu nhìn trên bầu trời giống như thần linh bình thường lâm tu toàn bộ mao sơn mọi người giờ khác này đều ngước nhìn trên không trong mắt cùng trong lòng tất cả đều là kính nghệ bạch chỉ thấy thân hình lấp lóe Lâm Tu hạ xuống cựu thúc trước người, trong mắt tất cả đều là cảm kích. Trầm giọng nói, sư phó ở trên được đồ nhi Lâm Tu cúi đầu. Tiếng nói rơi xuống đất, kim quang nổ vang mà lên. Nát tan mao sơn phúc địa, trận bắt đầu ngưng tụ khôi phục. Không tới nửa phút, linh khí nồng nặc bắt đầu tràn ngập toàn bộ mao sơn. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên nổ vang. Sở Hưu mao sơn người chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể khí tức tăng vọt. Cựu thúc chỉ cảm thấy một trận giật mình, trên người bắt đầu long lãnh kim quang. Này, cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ cảm thấy khí tức trong người tăng vọt dĩ nhiên từ địa sư cựu trọng tiền, một đường nỗ lực đến đỉnh cao sau một khác khí tức rung động đột phá thiên sư một ngày sau long hồ sơn các tạo sơn nguy cơ giải trừ âm sơn môn tàn dư toàn bộ chém giết tam sơn phù lục nội quỷ toàn bộ bắt được xử quyết một tuần lễ sau mao sơn đệ tử lâm cựu lâm tu thang thụ vì là mao sơn chấp sự mao sơn thống lĩnh đạo môn tọa trấn tam sơn phủ lục đứng đầu phụ trương tin tức nhậm ra trấn lâm gia 7 ngày trước bước lên một phòng thiên sư 39.